Kế sách theo đuổi phu quân sau khi sống lại Chương 31 Mỹ Nhân cười một mình Hôm ấy trời trong xanh Gió nhẹ nhẹ Hòa cúc móng cua trồng trong học viện Nở rộ đẹp đẽ Thấy lâm thư không tim không phổi Mặt dài chạy theo hàng lạc tuyển Trong lòng lâm sóc vừa giận vừa hờn Hai ngày trước lâm thư khóc đến đau lòng Muốn chết Sau đó chạy trở về phủ Ngay lúc lâm sóc cho là nàng sẽ không quay lại nữa Thì qua một ngày Lâm Thư đã quay về đây Bị người ức hiếp Đứa ngốc này cũng chẳng thèm nhớ kỹ Thấy hàng lạc tuyển còn hấp ta hấp tấp Chạy tới bên cạnh người ta Đối với vị tiểu tổ tông Lâm Thư này Lâm Sóc rất là đau đầu Lâm Thư không biết suy nghĩ của đại ca mình vừa tan học liền chạy đến bên cạnh hàng lạc tuyển Hôm đó đạn khóc lớn một trận Ngủ một giấc Tỉnh lại đều mất sạch cảm giác đau lòng gì gì đó Trong lòng càng thêm kiên định Muốn theo đuổi hàng lạc tuyển Nam nhân này, nàng đã bỏ lỡ một kiếp, không thể nào lại lỡ mất lần nữa. Vì vậy, nàng chạy trở về Lâm Phủ, xin tổ mẫu chỉ cách để một người nam nhân thích mình. Nghe được kinh nghiệm quý báu từ tổ mẫu, Lâm Thư tràn đầy lòng tin chạy trở về học viện. Phu tử chân trước vừa đi làm, Lâm Thư liền chạy tới bên cạnh hàng lạc tuyển. Lấy lòng nhè răng cười một cái, chào hỏi. Hi hi, hàng lạc tuyển à, vừa rồi ta thấy Huynh ngẩn người trong giờ học đó. Huynh đang nghĩ gì vậy? bản công tử nghĩ cái gì Thì liên quan gì đến người chứ Hàng lật tuyển không ngờ Lâm thư ngốc nghếch lại mặt dài như vậy Ngày đó hắn đã tỏ rõ sắc mặt với nàng Mà nàng còn mặt dài Đến gần nói chuyện với hắn chứ liếc nàng một cái Là nhìn lâm sóc đang đứng Dùng ánh mắt giết người để theo dõi hắn Hàng lật tuyển là nhạt mở miệng Bạn công tử có chuyện Thứ cho không thể tiếp chuyện được Dứt lời liền xoay người muốn đi Lâm thư nhanh tay lẹ mắt kéo tay hắn bất mãn biểu môi làm nụng nói: "Huynh có chuyện gì vậy chứ? Hôm nay phu tử không cho bài tập, ta thấy cũng chẳng có ai hèn huynh, huynh có chuyện gì? Nó biết ta mấy câu cũng sẽ không sao mà." Hàn Lạc Tuyển bị dáng vẻ hiện giờ đó của Lâm Thư kích thích, thân thể run một cái, cứng mặt, nhìn nàng giống như nhìn người điên. Với tình huống đang học ở học đường, trước công chúng, hắn cũng không dám quá đáng với Lâm Thư, dù sao gần đó còn có Lâm Sóc đang nhìn chằm chằm. Nếu như ầm ỉ Với ai cũng bất lợi Suy nghĩ một chút Hàng lạc tuyển dùng lâm sóc để ứng phó với Lâm Thư Người quay đầu lại Nhìn ánh mắt huynh trưởng của người đi Thì sẽ hiểu Nếu huynh trưởng người đã không thích người đến gần ta Vì sao người vẫn không nghe lời Còn chạy tới gần ta làm gì Nghe vậy Lâm Thư quay đầu liếc đại ca Không quá để ý nói Không sao Hai ngày nay mắt của đại ca ta bị co giật Khó còi chết đi được đó Huynh không cần để ý đâu Huynh ấy không nhầm vào huynh đâu Hàng lạc tuyển thật sự không biết nàng là ngốc hay là ánh mắt có vấn đề đây. Ánh mắt ăn thịt người kia của Lâm sóc đã rõ rành rành. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết là nhầm vào hắn rồi. Thử diệp lâm thư lơ là, hắn liền rút tay mình ra khỏi bàn tay nàng, bất đắc dĩ nói. Bạn công tử thật sự có chuyện quan trọng. Lâm tiểu huynh đệ vẫn nên bỏ qua cho ta đi. Ở bên cạnh đang xem thoại bảng Hoàng hữu tài nghe được lời nói của hàng lạc tuyển, tò mò ngẩng đầu lên. Đây là lời mà học thần mặt lạnh trong học viện của bọn họ đã nói sao? Quả thật là không thể tin nổi mà. Đường đường là thế tử của Phủ Dịch Vương, học thần của học viện Thánh Tài, mà lại ăn nói khép nép với một tiểu thư đồng. Hoàng Hữu Tài không nhìn được, chen miệng nói. Hàng thế tử, vậy mà ngươi lại nhỏ giọng cầu xin một thư đồng. Thật khiến người ta được mở mang tầm mắt, sẽ không phải bị quỷ nhập đó chứ? Hoàng Hữu Tài nói lớn tiếng. Nhất thời thu hút đám học trò còn chưa rời khỏi học đường Mọi người rối rít Tò mò lại gần Hỏi Hoàng Hữu Tài xảy ra chuyện gì Hoàng Hữu Tài đắc ý Kể cho bọn họ những lời hắn ta vừa nghe Nghe Hoàng Hữu Tài nói xong Quả thật đưa tới oanh động Nhiều kẻ to gan sáng đến gần hàng lạc tuyển Hỏi hắn Hàng Thế Tử nghe Hữu Tài huynh nói Người cuối người hạ giọng cầu xin thư đồng này sao Có chuyện này hay không hả Tráng hàng lạc tuyển nổi đầy gân xanh Sắc mặt trở nên khó coi cáng rạng nói, hắn ta ngay lẩm rời. Ngay xong, Hàn Lạc Tuyền nói, người hỏi lại quay trở về hỏi Hoàng Hữu Tài. Hữu Tài huynh, Hàn Thế Tử nói, lộ tai ngươi có tật đó, ngay lẩm rời, ngươi có nhận hay không? Nói bậy, ta không nhận, ta rõ ràng nghe được, Hàn Thế Tử nói với tiểu thư đồng kia là bản công tử thật sự là có chuyện quan trọng, Lâm Tiểu Huynh đệ vẫn nên bỏ qua cho ta đi. Trong lời nói chẳng lẽ không có ý cầu xin vị tiểu thư đồng kia bỏ qua cho hắn sao? Hoàng Hữu Tài không phục cãi lại Hữu Tài, huynh nghe lầm rồi Hàng Lạc Tuyển vẫn là câu nói kia Nhìn chăm chăm Hoàng Hữu Tài Ánh mắt trở nên âm lãnh Mặc dù ánh mắt Hàng Lạc Tuyển Khiến lòng hắn ta rung rẩy, Nhưng vì thể diện và gia dự, Hoàng Hữu Tài thầm tăng thêm can đảm trong lòng Còn người đã một vòng Tránh khỏi ánh mắt dọa người của Hàng Lạc Tuyển Chuyển sang nhìn lâm thư Hỏi Tiểu tử, vừa rồi có phải Hàng Thế Tử đã nói biết ngươi là Bạn công tử thật sự có chuyện quan trọng. Lâm tiểu huynh đệ vẫn nên bỏ qua cho ta đi. Phải không? Lâm thư mơ hồ gật đầu một cái. Nàng còn chưa rõ tình huống hiện tại là gì? Hàng lạc tuyển rõ ràng nói với nàng câu đó. Tại sao người khác hỏi hắn? Hắn lại nói không phải chứ? Nhìn thấy lâm thư gật đầu. Hoàng hữu tài bày ra bồi dáng tiểu nhân đắc chí Nói với mọi người. Thấy chưa? Mọi người thấy được chưa? Tiểu thư đồng kia đã thừa nhận rồi. Hàng công tử còn nói là ta nghe lầm. Oan uổng quá đi, ngươi phải nói xin lỗi ta đi. Hàng lạc tuyển thầm mắng lầm thường ngốc nghếch ở trong lòng, trên mặt lại hơi cười nhạt với hoàng hữu tài, nhẹ nhàng gật đầu nói. Là hàng mỗ oan uổng hữu tài huynh, ở chỗ này nói xin lỗi huynh, kính xin hữu tài huynh đừng để ở trong lòng. Quả nhiên, là mỹ nhân cười một tiếng cũng khuyên thành. Bình thường hàng lạc tuyển lạnh lùng, đối với ai cũng bày ra vẻ xa lánh. Nụ cười phá lệ này khiến cho người bay xem đều sững sốt chốc lát. Mặc dù mọi người đều là nam tử, nhưng lòng thích cái đẹp thì mọi người đều có, thấy vật tốt đẹp thì mọi người đều không nhìn được hoảng hồn. Ngay cả Lâm sóc không ưa hàng lạc tuyển, đứng ở chỗ không xa thấy hàng lạc tuyển cười yếu ớt, trong nháy mắt cũng quên mất người này đã ước hiếp mùi mùi của hắn. Đợi phục hồi tinh thần, Lâm sóc thầm mắng mình mấy câu, rồi lại mắng lâm thư, Nha đầu kia nhất định bị gương mặt yêu nghiệt đó của hàng lạc tuyển cầu mất hồn rồi. Mọi người bởi vì hàng lạc tuyển cười yếu ớt mà ngây ngẩn cả ngày. Nhưng chỉ trừ hai người ra, một là Lâm Thư, nàng thấy một đám nam tử háo sắc, đầy mặt, nhìn chầm chầm hàng lạc tuyển. Trong lòng mơ hồ, có cảm giác nguy cơ. Bọn họ sẽ không vì dáng vẻ tuấn mỹ của hàng lạc tuyển mà thích hắn đấy chứ. Sau đó, cùng hàng lạc tuyển đoàn tụ sao? Suy nghĩ một chút, cả người Lâm Thư đổi đầy da gà, bá đạo dẫm lên ghế dùng cơ thể để che chở cho Hàn Lạc Tuyền, không cho bọn họ nhìn. Trừ Lâm Thư còn có một người không bị Hàn Lạc Tuyền hút hồn, người nọ chính là Hoàng Hữu Tài. Thấy Hàn Lạc Tuyền cười với mình, cả người hắn ta đều không ngủ. Vì sao Hàn Lạc Tuyền cười như gió xuân ấm lòng người, nhưng sau lưng hắn lại cảm thấy lạnh lẽo như vậy? Bởi vì cái Lâm Thư đột nhiên dùng cơ thể chặn lại ánh mắt của Hàn Lạc Tuyền, Hoàng Hữu Tài mới cảm thấy mình dễ chịu hơn một chút. Thấy Lâm Thư nhảy lên trên ghế, Ngăn ngỡ trước mặt hắn, hàng đặc tuyển không biết đồ ngốc này đang làm gì. Giờ sang phải hai bước, thấy Hoàng Hữu Tài im lặng, hàng đặc tuyển lại lên tiếng. Hữu Tài huynh không nói gì, chẳng lẽ là không tha thứ cho hàng mổ sao? Không phải, không phải đâu, ta cũng chỉ là đùa thôi, không thật sự muốn hàng Thế Tử nói xin lỗi đâu. Kính xin hàng Thế Tử cho để ý đến hoàng mổ đã cuồng ngôn. Hoàng Hữu Tài gượng cười nói lắp bắp. Đương nhiên là không rồi, hàng mổ còn có chuyện quan trọng. Nên không thể hầu các vị tâm sự rồi Đi trước một bước vậy Nói xong Hàng lạc tuyển gật nhẹ đầu Xoay người rời đi Lâm thư phản ứng kịp Thì hàng lạc tuyển đã đi ra ngoài Thấy hắn đi Lâm thư vội vàng nhảy xuống từ trên ghế Đuổi theo hắn Thấy người thú vị vật rời đi rồi Mọi người cảm thấy nhàm chán Bắt đầu tán gẫu Thế tử tại dịch hoa Cuộc phủ mục hầu Đặt mông ngồi trên bàn dáng vẻ bất cần Bắt đầu trước Vừa rồi các người có nhìn thấy không Không ngờ bình thường học thần luôn bày ra bản mặt lạnh lẽo, về mà cười lên lại đẹp mắt như vậy. Đúng đó so với y y cô nương của phú quý lâu còn đồng lòng người hơn, khiến người xem nghi ngẩn đây. Một người mặc rổ khác cũng phù hòa theo. <cười> đổ du, ngươi lại dám đánh đồng hoàng thế tử với nữ tử lầu xanh. Cẩn thận để hoàng thế tử nghe được sẽ giết chết người đó. Nếu nói bình thường hoàng hữu tài không ưa ai nhất thì đó chính là thế tử đổ du của bình khang hầu đổ. Nghe Đỗ Du nói hàng lạc tuyển như vậy Trong lòng hắn âm thầm ghi nhớ Định tìm cơ hội nói cho hàng lạc tuyển biết Với thủ đoạn của hàng lạc tuyển <cười> Trừng trị Đỗ Du Chẳng phải là một chuyện dễ dàng sao Vốn là thật mà Vừa rồi hắn cười còn hút hồn hơn cả Y Y cô nương Đỗ Du và Hoàng Hữu Tài Lén lút kết oán Khó chịu vì Hoàng Hữu Tài Phản đối lời của gã Kiên trì so sánh hàng lạc tuyển với liệu Y Y À nếu Đỗ Huynh thấy mà đồng tâm rồi Không bằng theo đuổi ngay hàng thế tử đi Đoàn tù ở Đài Chu cũng đâu phải là không có đâu Tạ dịch hoa không sợ náo nhiệt Cười giỡn nói Đội du bất mãn nói tục <cười> Ai muốn cùng hắn đoàn tù chứ Mặc dù gián dấp không tệ Nhưng là nam nhân Đạo tử không có hứng thú với nam nhân Ngược lại là các ngươi Cẩn thận mùi mùi nhà mình đó Hàng lạc tuyển người ta đã 15 tuổi rồi Đến thời điểm nghỉ hôn Cẩn thận mùi mùi nhà các ngươi đâu gả cho một người mặt thang Tính tình lạnh lẽo như vậy Sau này cuộc sống sẽ không dễ chịu đâu <cười> Người ta không chọn hàng thế tử Văn võ toàn tài Chẳng lẽ là chọn người mặt rổ Càng bã như người sao Hoàng hữu tài liếc mắt châm chọc đổ du Người nói cái gì Họ hoàng kia người dám lặp lại lần nữa không Nghe hoàng hữu tài nói xong Đổ du sáng tay áo lên tư thế muốn đồng thủ Giật giữ dờ chân đạp về phía hoàng hữu tài Khuôn mặt rổ vốn đã khiến người ta buồn nôn Hiện tại còn bày ra Vẻ hung thần ác sát Xấu xí đến dọa chết người. Nói thì nói, sợ ngươi sẽ là tuôn tử của ngươi. Ta nói cô nương nhà ngươi không chọn hàng thế thử văn võ toàn tài, chẳng lẽ lại chọn cái xấu xí giống như quỷ quái, phế vật như người sao? Hoàng hữu tài cứng cổ, lớn tiếng lặp lại. Nhìn hai người muốn xông vào nhau, ta dệt hoa mau kêu người, lôi kéo bọn họ ra. Hai vị huynh đệ đừng ầm ý nữa, cũng chỉ là tán gẫu thôi mà, cần gì phải làm thật chứ. Nếu như ầm ý lên khiến đám phụ tử biết được, Sẽ bị trừng phạt nặng đó Nghe bị phạt nặng Đỗ Du và Hoàng Hữu Tài mới hạ hỏa Học viện Thánh Tài có quy định Nếu như đánh nhau ở trong học viện Nhẹ thì phạt quét dọn phòng học Nặng thì bẩm tấu thánh thượng Có muốn đuổi khỏi học viện hay không Phải biết học viện Thánh Tài này Là nơi đám người được thừa kế tước vị Của các đại thế tộc Mới có tư cách để vào học Nếu bị khai trừ khỏi học viện Tương đương là mất tư cách kế thừa tước vị Đỗ Du và Hoàng Hữu Tài đều khó chịu ra mặt. Hai bên hừ một tiếng, một trước một sau từ rời khỏi phòng học. Đám học trò còn lại cảm thấy không thú vị, cũng đều rôi rít, lục tục rời đi. Đợi mọi người đi hết, vẫn đứng ở một góc, mặt mày lâm sóc âm trầm bước ra khỏi phòng. Chương 32 Người đừng hiểu lầm Muốn chiếm được lòng người thương, quan trọng là phải đối xử thật tốt. Đây là kinh nghiệm tình yêu do Lâm Lão Phu Nhân truyền cho Lâm Thư. Nàng dự vào mà làm theo, vì vậy bắt đầu cuộc sống nịnh nọt hàng lạc tuyển, khiến Lâm Sóc thấy mà phải nổi trận lôi định, lại không có chỗ nào phát tiết Ngày hôm đó thấy Lâm Thư tự khâu dài cho hàng lạc tuyển. Lâm Sóc thấy mà chua xót trong lòng càng thêm chán ghét hàng lạc tuyển đi. Đều là do yêu nghiệt này, câu mất hồn của mùi mùi. Lâm Sóc ngồi xuống vị trí đối diện Lâm Thư, vẻ mặt ai oán than thở. Lâm Thư vốn đang hết sức chuyên chú làm việc, không hề chú ý đến hắn. Bây giờ nghe mấy tiếng thở dài đó, muốn không để nàng chú ý cũng rất là khó. Ngẩng đầu lên, Lâm Thư liếc nhìn lâm sóc một cái hỏi. Đại ca, có phải huynh lo lắng thi trượt hay không? Đừng lo, muội sẽ không nói với ai trong nhà đâu. Nghe nàng nói, hắn đỡ trán, ngay cả thở dài cũng quên, hơi nổi cau đáp. Ai lo lắng cho cuộc thi hả? Ta có niềm tin tuyệt đối vượt qua cuộc thi lần này. Hơn nửa chắc chắn sẽ đứng đầu. <cười> Huỳnh ít xào đi, đứng đầu chắc chắn vẫn là hàng lạc tuyển mà. Huỳnh có thể vượt qua cuộc thi là tốt lắm rồi. Lâm Thư vô cùng rõ ràng trình độ của đại ca mình, nhận tâm đã kích. Khủy tay hướng ra phía ngoài, cong lại. Nữ đại bất trung lưu. Đồ vô lương tâm này, uổng công ta yêu thương mùi nhiều năm như vậy. Lâm Sóc đấm xuống bàn, trách nàng. Lâm Thư đã sớm quen với những lời này của đại ca nàng rồi. Tiến vào trong tay trái, ra tay phải. Vẫn chuyên tâm vùi đầu khâu dài Thấy lâm thư không để ý tới hắn lâm sóc mắng một hồi Cảm thấy vô nghĩa Nghĩ đến mục đích của mình Lung túng ho hai tiếng Cố làm ra vẻ không để ý Tùy ý hỏi Thư nhi, mùi khâu dài cho ai đó Huynh không đoán được hả Thật là ngốc quá mà Mùi đã nói đầu óc Huynh không tốt bằng hàng lạc tuyển mà Huynh vẫn không thừa nhận sao lâm thư ngẩn đầu điếc lâm sóc một cái Mặc dù mơ hồ đoán được Giải này là khâu cho hàng lạc tuyển Nhưng Lâm sóc nghe được chính miệng nàng thừa nhận, vẫn giận đến dơ chân, đánh không được, mắng không xong. Lâm sóc dứt khoát chạy ra ngoài, mắt không thấy, tâm không phiền. Vương mấy ngày nữa chính là sinh thần của hắn, tròn 18 tuổi, trong lòng còn rất mong đợi, mùi mùi tặng quà cho mình. Bây giờ thấy Lâm thư bị hàng lạc tuyển câu mất hồn, bộ dạng hoàn toàn quên mất sinh thần của hắn, trong lòng hắn hết sức buồn bã là hắn làm đại ca quá mức thất bại hay là do yêu nghiệt hàng lạc tuyển kia quá hấp dẫn lòng người. Lâm sóc ủ rũ cúi đầu trở về thư phòng. Hằng muốn hóa đau thương thành sức mạnh, khiến Lâm Thư đối với vị huynh trưởng này lo mắt mà nhìn. Như vậy sẽ không dồn hết tâm trí lên trên người yêu nghiệt hàng lạc tuyển kia. Lâm Thư nhìn Lâm sóc bực mình rời đi, trong lòng cười trồm. nàng biết đại ca muốn hỏi cái gì, chỉ là nàng giả bộ ngu thôi sắp đến sinh nhật mười tuổi của Lâm Sóc rồi. Lâm Thư muốn dành cho đại ca nàng một sự bất ngờ. Đôi giày trong tay là lần đầu tiên Lâm Thư dựa theo sách để làm, làm dựa theo kích cỡ chân của Lâm Sóc. Lâm Sóc lớn hơn Lâm Thư năm tuổi, sinh thần cũng sớm hơn nàng một tháng. Năm nay Lâm Thư mười tuổi, chưa tới nửa tháng liền bước sang năm mới. Sang năm cũng đến sinh nhật của Lâm Thư. Sang năm đúng là năm nhuận, đại chu có tục lệ. Nếu là năm nhuận thì nữ tử 15 không tính 14 Năm tử 20 không tính là 19 Ý là vào năm nhuận Nếu như nữ tử tròn 14 tuổi rồi Thì trong sinh thần 14 tuổi trực tiếp được nhảy qua Được làm lễ cập kê nam tử cũng như vậy vốn nên là 19 tuổi nhảy qua sinh thần tuổi 19 Trực tiếp được làm lễ đổi mũ Hồi tưởng lại một chút tình hình lúc này so với kiếp trước Bởi vì nàng chỉ ra chứng cớ Tô Di Nương bị phạt đến sống ở thôn Trang Điều duy nhất giống với kiếp trước Chính là Lâm Thiến cũng bị sắp xếp gã Cho tượng tự của định Viễn bá Kể từ 10 ngày trước Lâm Thiến xuất giá mà không một ai biết Nàng cũng chưa từng quay về nhìn một cái Tai họa trong nhà coi như là đã thanh trừ Nỗi lo lắng của Lâm Thư Đã giảm đi một nửa Nửa còn lại vẫn ở trên người Triệu Á Thanh Kiếp trước và lúc này Nàng mới bắt đầu gặp Triệu Á Thanh Lần đầu tiên Lâm Thư gặp Triệu Á Thanh Là đang du ngoạn ở trên đường Bị người đánh cắp đồ, là Triệu Á Thanh đoạt lại cho nàng. Lâm Thư bắt đầu quen biết Triệu Á Thanh. Mà từ lúc sống lại, Lâm Thư vẫn luôn tìm cơ hội lật ngã Triệu Á Thanh. Cho đến lúc này, còn chưa đụng phải Triệu Á Thanh. Lâm Thư cảm thấy đây là một điểm tốt. Nàng tin tưởng mình có thể thoát khỏi Triệu Á Thanh, thay đổi vận mạng. giày đã hoàn thành bảy phần, tính toán đến ngày sinh thần của đại ca nàng. Lâm Thư càng tăng nhanh tốc độ trên tay, cẩn thận tỉ mỉ làm giày Tiểu thư, Hàng Thế tự phái người tới chuyển lời. Lâm Trúc đứng ở trước không tiến vào, hướng vào bên trong hô. Lâm Thư mới khâu được 10 mũi kim lại bị cắt ngang. Cây kim to chọc vào thịt, mặc dù không chọc thủng ngón tay nhưng khiến nàng đau đến nhăn mặt. Nghe nói, Hàng Lạc Thuyện phái người tới chuyển lời, nàng liền đặt giày và kim khâu xuống, ôm tay chạy ra ngoài. Người đâu, cho hắn vào đây gặp ta. Thấy trong viện chỉ có mình Lâm Trúc, không thấy ai khác. Lâm Thư không vui hỏi Tiểu thư cái này Người đã bị thế tử ngăn ở cửa viện đó Lâm Trúc ngượng cười nói Hắn không ngờ thế tử nhà mình lại kỳ quá như vậy Nghe nói Hàng thế tử phái người tới Từ thư phòng cầm một quyển sách Rồi chạy ra ngoài Đứng ở đó chặn cửa Dùng vấn đề trong sách Làm khó thư đồng của hàng thế tử Lâm Thư im lặng ngẩn đầu nhìn một chút Sau đó mở miệng Người lập tức chạy đi tìm đại ca Nói ta có việc muốn nói với huynh ấy Bảo hình ấy đến phòng ta Lâm Thư tính toán tốt lắm Chờ đại ca nàng rời đi Nàng sẽ nhân cơ hội này mà chạy đi Lâm Trúc đồng ý Thân như gió mạnh chạy ra ngoài Lâm Thư thấy vậy cũng đuổi theo sát Trốn ở góc phòng nhìn Lâm Trúc đưa đại ca đi Nàng mới buông lỏng tâm tình chạy ra Vừa ra cửa liền thấy hàng cửu đau khổ đầy mặt đứng bên ngoài Hàng cửu vừa thấy được Lâm Thư Cả người nhất thời trở nên kích động nói Lâm Tiểu Thư Thế tử nhà ta kêu ta chuyển lời cho ngài Ngài ấy đang ở sân huấn luyện chờ ngài Kêu ngài mau đi đi Hàng lập tuyển ở sân huấn luyện đợi nàng ư Chẳng lẽ là muốn dẫn nàng đi ra ngoài Lâm thư tò mò hỏi Nhưng đã xảy ra chuyện gì Lâm tiểu thư Ngài đi thì biết Công tử nhà ta nói chỉ đợi ngài một khắc thôi Quá giờ thì không đợi nữa Hàng cựu đã bị lâm sóc làm khó Mất thời gian gần uống cạn chung trà rồi thấy nàng còn tò mò hỏi hắn cũng không giải thích thêm trực tiếp thúc giục nghe vậy lâm thư cũng không nói nhiều nó đa tà hàn cử liền nhấc chân chạy đến sân huấn luyện khi lâm thư thở hồn hĩnh chạy đến sân huấn luyện lúc không tìm được bóng dáng của hàn lạc tuyển cho là hắn đã đi rồi trong lòng nàng nóng như lửa đốt dứt khoát leo tường muốn đuổi theo đến dưới núi không ngờ vừa bay qua đầu tường lâm thư liền thấy hàn lạc tuyển đang dựa vào chân tường ha làm ta sợ muốn chết đó Ta còn tưởng rằng Huynh đi rồi. Huynh kêu ta đến có phải là có chuyện gì gấp không? Lâm Thư lau mồ hôi hỏi. Giỡn người đi xem kịch hay. Bước lá phòng trong tay đi. Hắn liếc nàng từ trên xuống dưới mấy lần. Bởi vì trèo tường nên y phục của nàng bị bẩn một mảng lớn. Ánh mắt lại dừng trên mặt nàng. Bởi vì leo tường mà bẩn tay lại dừng tay lau mồ hôi. Nên trên mặt cũng bẩn như một tên ăn xin. Là một cô nương, ngươi có thể chú ý từng cử chỉ một chút không? Người xem lại mình đi. Cả người như một tên ăn xin. Có một đôi lông mày hình chữ nhất cũng thôi đi. Ngồn hành cử chỉ cũng không có chút nhã nhặn của tiểu thư khuê các, Cũng không biết sau này tên nào xui xẻo lấy phải người. Hàng lạc tuyển cảm thấy hắn nói như vậy là muốn tốt cho lâm thư. Mặc dù nàng có hơi ngốc nhưng tâm mắt chân thành. Đối với hắn cũng tốt. Trong lòng hắn đã coi nàng là bằng hữu nên hắn cảm thấy nói như vậy là muốn tốt cho nàng. Liều mạng chạy tới mới vừa dần lại còn chưa được nghỉ ngơi đã nghe hắn nói những lời đó, lòng nàng đau đớn như bị ai xé ra, mũi cay xè. Lâm Thư nhìn xuống, cố gắng hít sâu, cố nặn ra nụ cười lên tiếng. "Huynh không thích lông mày chữ nhất hả? Ta rảnh rỗi sẽ quay về phụ sửa lại thôi, nếu huynh thích dáng vẻ của một tiểu thư khoe tú, ta cũng có thể học gán được, huynh đừng ghét bỏ ta nha." Nghe nàng nói, hắn suy nghĩ một chút, nhíu mày. "Có phải người hiểu lòng cái gì không?" Ta là vì muốn tốt cho ngươi mới nói như vậy. Ngươi đừng có hiểu lầm, ta không có ý gì khác đâu. Lâm thư cắn môi, mắt hạnh nhìn thẳng hàng lạc tuyển hỏi. Chẳng lẽ từ trước tới nay, huynh đều không cảm nhận được tâm ý của ta với huynh sao? Hàng lạc tuyển à, huynh thông minh như vậy, ta không tin là huynh không nhìn ra. Ngươi có tâm ý gì với ta, bản công tử không nhìn ra. Bị lâm thư uất ức như vậy, nhìn chằm chằm, hàng lạc tuyển có chút phiền não. Ta đối tốt với huynh như vậy. Mỗi ngày đều nghĩ xem Đình làm thế nào để lấy lòng Huynh trêu chọc cho Huynh vui Chẳng lẽ Huynh không hề nhận ra Ta thích Huynh chút nào sao Trong khi nói chuyện Hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng Hắn bị lời nói của nàng hù dọa, Thậm chí còn ngây ngẩn chốc lát Hồi tưởng lại tháng ngày lâm thư Ân cần và nền nọt mình Hắn đột nhiên hiểu ra Hàng đặc tuyển nghĩ ra Cũng không biết trong lòng có cảm xúc gì Không thể định nghĩa Trong lúc nhất thời, không biết nên đáp lại như thế nào. Nhìn Lâm Thư càng khóc, càng lợi hại. Hắn liền hơi hoảng hốt Thôi, người đừng khóc nữa. Để cho người ta hiểu lầm, bản công tử ước hiếp ngươi bây giờ. Ta cũng không biết ngươi thích ta. Nếu như sớm phát hiện ra, thì nhất định ta sẽ né tránh ngươi. Hàng lạc tuyển không biết a nguội người Lâm Thư cũng không phải là lần đầu tiên khóc trước mặt hắn. Nhưng lần này là khác biệt. Nàng khóc vì hắn, điều này khiến trong lòng hắn hơi buồn phiền nhìn Lâm Thư khóc trong lòng như bị một tảng đá lớn đè ép khiến lòng hắn vô cùng nặng nề nghĩ đến bình thường Rống nàng đôi câu nàng liền thành thật lại giờ hắn dứt khoát rống nàng đôi câu chỉ muốn khiến Lâm Thư dừng lại thôi ai ngờ nàng chẳng những ngừng mà còn khóc to hơn khiến hắn vừa sợ vừa giận không biết phải làm sao dứt khoát mặc kệ nàng trực tiếp co cẳng chạy chân lướt như bay hàng đặc tuyển chạy trốn thật nhanh trong đầu rối loạn hắn không hiểu Vì sao hắn đã chạy xa rồi? Bên tai vẫn còn vang lên tiếng khóc của Lâm Thư. Hắn ghét cảm giác này, làm cho cả người đều không thoải mái. Lâm Thư rõ ràng là một kẻ ngốc, làm sao sẽ hiểu được tình yêu đây? Là còn nói thích hắn nữa chứ? Cái này nhất định là điên rồi, giống như con rùi không đầu chạy như điên. Trong đầu hàng lạc tuyển lúc thì nhớ đến những ngày hắn và nàng ở trên đảo. Lúc thì nghĩ đến hình ảnh nàng đưa cung thao lấy lòng hắn. Hôm đó sau giờ học, Lâm Thư liền đến bên cạnh hắn, cuộc nói chuyện của bọn họ bị Hoàng Hữu Tài nghe được, còn nói cho những người khác khiến tâm tình hàng lạc tuyển trở nên phiền não. Hắn dần trước vừa rời khỏi học trường, dần sau đã bị Lâm Thư đuổi theo chặn lại. Khi đó, mặt nàng đỏ bừng lấy một cái cung theo ngát hương đưa cho hắn, đó là tự tay kết, tặng cho hắn. Lúc ấy, hắn quá phiền lòng, nghĩ màu màu thoát khỏi Lâm Thư, liền nhận lấy, thuận miệng nói tiếng cảm ơn rồi đi lướt qua nàng. Mà lúc đó khi hắn nhận lấy xong, Lâm thư cũng không đuổi theo. Khi đó, vẻ mặt Lâm thư đầy ngượng ngùng. Sao hắn không phát hiện chứ? Hàng lạc tuyển ảo não vì bản thân sơ ý, nhưng lại phiền lòng vì nàng yêu hắn. Trong đầu lướt qua rất nhiều, vẻ ngượng ngùng của nàng khi lấy lòng hắn. Hắn đã tin rằng nàng thích hắn. Người coi người kia là bằng hữu, lại bị người đó coi là người yêu. Cảm giác ấy khiến hàng lạc tuyển có muôn ngàn cảm xúc. Suy nghĩ đầu đầy, hắn không chú ý đường dưới chân, vẫn đang chạy như điên, không biết bị vấp phải thứ gì, thân thể ngã xuống, cuối cùng là tiếp xúc thân mật với mặt đất. Ê, nương, đầu chết bản công tử rồi. Ôm cái cằm đau, hàng lạc tuyển nghĩ thầm, nhất định là do đầu ngốc lâm thư kia, thổi lộ bất thành liền nguyện rủa hắn ở trong lòng, đạo như vậy chắc chắn là rách da rồi. Bị hàng lạc tuyển phái đi làm nhiệm vụ, vẫn luôn theo dõi kỹ lâm thư. Hàng thập mới cảm thấy cảm xúc của thế tử nhà bọn họ không đúng. liền âm thầm đi theo phía sau hàng đạc tuyển, nhìn tình huống. Hàng thập không ngờ lại thấy một màn mất mặt như vậy của chủ tử mình. Suy nghĩ một chút, quyết định coi như chẳng có gì xảy ra. Hàng thập lại vòng bèo, trở về bên cạnh lâm thư, đi theo, bí mật quan sát nàng mới là nhiệm vụ của hắn. Những thứ khác, hắn vẫn nên bất can thiệp đi, dù sao cũng không quản được mà. Chương 33 Là một kẻ đoàn tụ Bị Lâm Thư đùa giỡn Lúc này Lâm Sóc đang đứng ở trong sân chờ nàng Mắt thấy sắc trời dần tối Mà Lâm Thư còn chưa trở lại Trong lòng hắn vừa lo lắng Vừa tức giận Cách cửa viện bị người đẩy ra Thấy mùi mùi đã trở lại Cuối cùng trái tim lơ lửng của Lâm Sóc Cũng buông xuống Nghi mặt ho khang vài tiếng sắc mặt hắn không tốt Mở miệng Còn biết trở lại sao Thư Nhi trong mắt mùi còn có đại ca đây không Mùi đã bị hàng lạc tuyển, cầu hết hồn rồi sao? Mùi, mùi biết sai rồi. Đại ca, mùi xin lỗi. Giọng của Lâm Thư có chút khàng khàng. Lâm Sóc nghe ra được điều bất thường. Mặc dù Lâm Thư đứng ở chỗ tối, nhưng đưa mắt sắc của hắn vẫn thấy được đôi mắt hơi sưng đỏ của nàng. Đôi tay nắm thành quyền, Lâm Sóc đè ép lửa giận thiêu đốt trong lòng, tận lực dùng giọng ôn hòa nói với nàng. Ừ, nếu biết sai rồi, thì bệ sau các người kia xa một chút nghe chưa? Lâm Thư gật đầu, đứng tại chỗ không nói. Lâm Sóc nhìn đau lòng, muốn sờ đầu nàng, tay giơ lên một nửa, lại đột nhiên ngừng lại. Không còn sớm nữa. Bữa tối chuẩn bị xong, đã đặt trong phòng mùi. Mùi ăn xong, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Lâm Thư gật đầu lần nữa, đi về phía phòng mình. Nhìn bước chân loàn loàn của nàng, Lâm Sóc nhìn mà trong lòng khó chịu. Bà mối của Lâm gia bọn họ, hàng loạt tuyển bậy mà dám ức hiếp như vậy thật sự coi lầm gia bọn họ dễ ức hiếp lắm sao nắm chặt quả đấm lầm sóc nâng chân dài sải bước rời khỏi viên của hắn lầm sóc định tìm hàng lạc tuyển trừng trị hắn một phen cảnh cáo tên kia không cho phép lại quyến rũ mùi mùi nhà hắn không ngờ vừa mới đi được một nửa liền nghe thấy giọng nói đang đàm tiếu về hàng lạc tuyển lầm sóc không nhịn được giầm chân trốn ở một chỗ bí mật gần đó vĩnh tai nghe đỗ huynh người nói là thật sao Có người không tin hỏi. Chính tại bản công tử nghe được. bởi còn có thể là giả sao? Hôm nay, buổi chiều không có khóa. Ta cảm thấy nhạm chán, muốn đến sân huấn luyện một chút. Không ngờ thấy được tên thư đồng của Thế tử Lâm Gia. Chính là tiểu thư đồng mới đến hầu hạ mấy ngày trước đó. Ta lấy làm lạ. Là, tiểu thư đồng kia chạy đến sân huấn luyện làm gì? Ta tò mò đi theo. Phát hiện hắn ta leo tường chạy ra ngoài. Đỗ dù nói đến hằng say. Sau đó thì sao? Làm sao độ huynh phát hiện bọn họ là đoàn tụ Có người không nhìn được Tò mò hỏi ra <cười> Bạn công tử cơ trí mà Thì hắn leo tường đi ra ngoài Cũng đi theo hắn đến chỗ chân tường Sau đó cách một bức tường Nghe được hai người họ nói chuyện Bạn công tử bắt trước cho các người nghe một chút nghe Đội dù nói xong liền kể hết những điều mà gã ta nghe lén ra được Mặc dù vừa mới bắt đầu Gã còn không nghe rõ Nhưng phía sau hiểu lầm tầm ý gì đó thì gã nghe rất rõ mà gà đã nhận định hàng lạc tuyển và tiểu thư đồng của lâm sóc là một đôi đoàn tụ thêm dầu thêm mỡ nói một phen thấy trên mặt mọi người toàn là vẻ khó tin trong lòng độ dư cực kỳ thoải mái không ngờ hàng thế tử lại là một cái đoàn tụ bình thường không nhìn ra đâu hàng đối với người ta lành nhạt thờ ơ nếu là đoàn tụ không chừng đã sớm quyến rũ người nào đó trong chúng ta rồi cần gì phải đợi đến khi tiểu thư đồng của lâm thế tử tới đây mới biến thành đoàn tụ ta cảm thấy nhất định là tiểu thư đồng đó đã quyến rũ hàng thế tử rồi bằng không với tính cách lạnh nhạt của hàng thế tử thì làm sao biến thành đoàn tụ được chứ có người vẫn không thể chấp nhận được sự thật đó vì hàng lạc tuyển biện bạch ngừng, ngươi cho rằng hàng lạc tuyển là loại người nào hắn cho chúng ta chỉ là mặt nạ mà thôi thật ra thì sau lưng hắn cực kỳ âm hiểm hoàn toàn là một tên tiểu nhân xấu xa bằng không, tiểu thư đồng đó há có thể quyến rũ được hàng lạc tuyển à Một cây làm chẳng nên non, hàng lạc tuyển thật ra là một cái đoàn tụ thích bị người ta chơi mà thôi. Dứt lời, Đỗ Du nhổ phì phì hai cái. Đúc ở một nơi bí mật gần đó, lầm sóc nghe xong bọn họ nói, dẫn đến nỗi trận lôi đình, hàm răng nghiến can két, tay niết thành quả đấm, không biến sắc, xoay người đi vòng vèo quay về chỗ ở. Đỗ Du và những người khác nói đến hưng phấn, những người nghe cũng mê mẩn, không ai phát hiện ra đồn tình nhỏ kia. Vừa đun nước xong nước ấm cho Lâm Thư tắm rửa, Lâm Trúc liền bê một thùng gỗ rất nặng đang đi về phía phòng chứa củi, cúi đầu không chú ý một chút liền đụng phải Lâm Sóc. "Ai ơi, Thế Tử à, ngài không sao chứ? Sao ngài bước đi mà không phát ra tiếng vậy?" Lâm Trúc đứng dậy từ dưới đất, cũng mặc kệ thùng gỗ, trước tiên chạy đến đỡ Lâm Sóc, xem một chút có bị thương không. "Lâm Trúc, ta biết phòng thư được cho ngươi, ngươi lập tức mang về phụ cho tổ mẫu ta." Bẻ mặt lầm sóc hết sức khó coi, nói lời này thì còn cắn răng, một hồi tức giận. Nhìn ra tình hình của thế tử nhà mình không đúng, lầm trúc không dám hỏi nhiều, vội vàng đồng ý. Bàn hoàng một đêm, cả đêm lầm thư không ngủ, cho đến rạng sáng mới chợp mắt được một chút. Nhắm mắt một chút, liền nghe thấy có người đang gõ cửa phòng nàng. chỉnh sửa y phục một chút, nàng đi tới trước cửa, chưa vội mở cửa ra, mà là giờ hỏi qua một cánh cửa. Ai vậy? Thường Nhi. Là đại ca, đại ca mùi Mới vừa rồi trong phụ phái người tới Truyền lời, tổ mẫu té xỉu rồi Giọng nói của Lâm Sóc Có hơi gấp gáp Lâm Thư vừa nghe, gương mặt vốn tiều tụy Lại tăng thêm bảy phần lo lắng Nhìn qua hết sức khó coi Mở cửa nàng vội vàng hỏi Có chuyện bài tử mời Thái y đến chưa Hiện tại ta vẫn chưa biết tình huống cụ thể Chỉ nghe người tới truyền lời Là tổ mẫu bị bệnh Và ngày trước ta xin nghỉ quá lâu Bài tập còn để lại quá nhiều, phu tử không cho ta xin nghỉ được đâu. Mùi trở về thay ta thăm tổ mẫu đi, hầu hạ bên cạnh tổ mẫu chăm sóc người. Mặt mày lâm sóc ưu sầu nói. Đại ca, nói gì vậy? Đó cũng là tổ mẫu của mùi mà. Mùi lập tức trở về đây. Lâm Thư đóng nảy dầm chân một cái, dứt lời, xoay người vào phòng thu dọn đồ đạc. Nhìn dáng vẻ đó của nàng, lâm sóc thỏa mãn gật gật đầu. Phải hơn nửa canh giờ mới bắt đầu đi học. Bây giờ Lâm Thư rời khỏi học viện, có thể tránh thoát không ít người. Nhìn nàng còn đặt cả đôi giày kia vào trong tay nãi, Lâm Sóc nhìn mà khó chịu, giọng nói bất thiện hỏi: "Mười trở về chăm sóc tổ mẫu, còn mang thay đôi giày chưa thành phẩm bề làm chi? Chẳng lẽ muội muốn vừa chăm sóc tổ mẫu vừa làm giày sao?" Lâm Thư không nói, lưu loát thu dọn đồ đạc. Nhìn nàng như vậy, hắn cũng chẳng muốn nhiều lời, dặn dò Lâm Trúc hộ tống Lâm Thư ra khỏi học viện. Ở trong sân, chờ Lâm Trúc đưa Mùi Mùi đi xong, Lâm Sóc mới đứng dậy, cầm sách đi đến học đường. Hôm qua, được Lâm Thư thổ lộ một phen, Hàng Lạc Tuyển chịu kích thích, trằn trọc trở mình, trắng đêm không ngủ. Tinh thần không tốt, mặt mày nhăn nhó đi đến học đường. Hàng Lạc Tuyển có chút tâm thần không yên, mất hết hồn vía bước đi, không hề để tâm đến sự vật chung quanh. Điều này làm cho Hàng Cửu đi theo sau lưng, vội muốn chết. Thấy có rất nhiều người chỉ trò thế tử nhà mình, Hàng Cửu thật sự không nhìn được, khẽ kéo kéo ống tay áo của Hàng Lạc Tuyển nói. Thế tử à, ngài có để ý thấy hôm nay, ánh mắt mọi người nhìn ngài đều kỳ quái không? Nghe vậy, Hàng Lạc Tuyển trao mày, liếc một vòng đám người đang dùng ánh mắt khác thường nhìn mình. Không rảnh để ý, cũng không để ở trong lòng, tiếp tục mất hồn. Còn chưa bước vào trong học đường, Hàng Lạc Tuyển liền nghe được có người bàn luận về mình. Ngừng bước chân, đứng ở ngoài cửa, dứt khoát nghe xem bọn họ đang nói gì. Ai là thật Hàng lạc tuyển thật sự là một cái đoàn tù đó Người nói chuyện mang vẻ kích động Không phải đâu Làm sao có thể chứ Có người không tin Không tin chính người chạy đi hỏi đổ du đi Gã tận mắt nhìn thấy mà Thấy bọn họ không tin Người nói chuyện rất không vui Đoàn tù Cả gan dám nói hắn là đoàn tù sao <cười> Đổ du Thế tử của Bình Khang Hầu đổ gia Dám căng đẳm vu an hắn <cười> Rất tốt Mặt không đổi sát, bước vào. Hàng lạc tuyển phát hiện sau khi hắn bước vào, tiếng nghị luận trong học đường đều ngừng lại. Bình tĩnh đi tới vị trí của mình. Hắn thẳng nhiên ngồi xuống, lấy sách ra, tập trung đọc. Hoàn toàn mặc kệ ánh mắt của mọi người đặt ở trên người mình. Nhìn hàng lạc tuyển lạnh nhạt như vậy, chẳng khác gì ngày thường. Ngồi ở bên cạnh hàng lạc tuyển, Hoàng Hữu Tài không nhìn nổi, ghé sát đầu qua, nhỏ tiếng hỏi. Cái đó, hạng Thế Tử, nghe nghe gì chưa lời đồn đại về ngươi đó đường đại gì? hắn chẳng thèm nâng mắt hỏi, thấy hàng lạc tuyển không mấy để ý, ngược lại làm cho hoàng hữu tài có chút khó mở lời, lắp bả lắp bắp mở miệng nói ra, chính là chính là cái đó hết, đại, đổ du nói, huynh là đoàn tụ, đổ du nói ư, nói hàng mỗ là đoàn tụ, chẳng lẽ mắt hắn ta mù rồi? trong lời nói mang theo khí lạnh, hàng lạc tuyển liếc đổ du ngồi cách đó không xa, lúc này. Trong học đường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều vẩn tai, đặc sự chú ý trên người Hàn Lạc Tuyền. Nghe Hàn Lạc Tuyền nói, có người lập tức nhanh miệng nói. "Hạng Thế Tử, Đỗ Du nói, hắn ta tận mắt nhìn thấy đó." Nói xấu sau lưng bị phanh phui, Đỗ Du lập tức xấu hổ, thấy ánh mắt lạnh lùng của Hàn Lạc Tuyền phóng tới, gã cảm thấy sau lưng có chút lạnh run, trợn mắt liếc người cao giọng chỉ ra gã, Đỗ Du phản bác. "Ai nói bảng công tử tận mắt nhìn thấy?" Rõ ràng là chính ta nghe được Dừng Người nói với chúng ta là tận mắt nhìn thấy Đảm bảo mười phần là hàng thế tử nhất định là đoàn tụ. Thế nào Dám nói không dám nhận sao Người chen lời lúc trước hừ đổ du một cái vẻ mặt đầy khinh bỉ Ai nói ta không dám nhận Hàng Lạc Tuyển chính là một kẻ đoàn tụ. Hôm qua sau giờ trưa Chính tài bạn công tử nghe được ở sân huấn luyện Đối tượng đi chuồng với hắn Chính là tiểu thư đồng của lầm sóc Nói năng hùng hồn xong Đỗ Du chỉ về phía Lâm Sóc, phát hiện thư đồng bên người Lâm Sóc đã biến thành về người lúc trước. Giống như phát hiện ra chuyện gì đã đồng trời, chỉ vào Lâm Sóc, gã cao giọng nói: "Các người xem đi, đây không phải có quỷ, vì sao hôm nay Lâm Sóc lại mang theo thư đồng trước kia? Lâm Sóc, ngươi hãy nói thật đi, thư đồng ngươi mang theo những ngày qua đi đâu mất rồi?" Lâm Sóc cười lạnh, hai mắt đạo sắc như dao, nhìn chằm chằm gã đáp: "Người của Lâm gia ta đi đâu thì liên quan gì đến Đỗ Du ngươi?" Đỗ Du, bàn tay ngươi quá dài, muốn quảng chuyện của Lâm gia ta, cũng phải xem ngươi có năng lực không. Uy hiếp, trần trùi uy hiếp. Nghe Lâm sóc nói, đỗ Du cảm thấy mất mặt, không phục nói. Đừng lấy Lâm gia tới uy hiếp bản công tử, đỗ gia ta không sợ các ngươi. Nếu không phải trong lòng có quỷ, làm sao không nói được tên thư đồng kia đi đâu. Bản công tử thấy ngươi đang giấu giếm chuyện hàng lạc tuyển là đoàn tụ thay hắn đó. À, đúng rồi. Thời gian trước, không phải ngươi và Hàng Lạc Tuyển có quan hệ vô cùng tốt đó sao? Thường xuyên ở chung, không biết các ngươi. <cười> Đội du còn chưa dứt lời, đã bị lâm sóc cầm một cái nghiên mực to cỡ bàn tay, đém tới. Đội du phản ứng nhanh nhàng tránh thoát, vừa sợ hãi, vừa tức giận, nhìn chằm chằm lâm sóc nói. Ngươi ngươi được đó lâm sóc, lại dám cầm đồ đập ta. Ta muốn báo cho phu tử, để phu tử thượng tấu hoàng thượng khai trừ ngươi. Vẻ mặt lâm sóc âm trầm cười lạnh Cầm nghiêng mực ở bàn khác lên đếm vào đổ du Người có bản lĩnh thì đi nói cho phu tử đi Bạn công tử không sợ bị khai trừ Coi như ta bị đuổi ra khỏi học viện thánh tài Thì còn có bào đệ của ta nữa mà Ngủ ý coi như lão tử đi rồi Đệ đệ của lão tử cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi Nói cho cùng Hàng lạc thuyển có bị đoạn tù hay không Chỉ là chuyện cá nhân Người khác biết nhiều lắm là nghị luận đôi câu thôi Chuyện này ầm ý đến tai phu tử và viện trưởng Đổ du nhất định không chiếm được lợi gì Nếu để cho phu tử tra được là gã truyền tin tới, truyền bá lời chê ba người khác, tạo ra mâu thuẫn trong trường, đổ du tự nhiên không tránh được một trận trách phạt. Nếu như viện trưởng cố kỵ đến thân phận của hai bên, tất cả đều là thượng tấu bề hạ. Bề hạ trong cơn giận dữ, vì không để đắc tội hai đại gia tộc, đều phạt nặng, khai trừ cả hai người. Vậy hai nhà lại phải chọn ra người thừa kế tức vị thế tử. Thứ tự đổ gia cũng không ít, trưởng tử cũng chỉ có mình đỗ du. Nếu Đỗ Du bị khai trừ khỏi học viện, không có tư cách kế thừa tước vị, tự nhiên sẽ do một thứ tự khác lên làm thế tử, tiến vào học viện thánh tài, tiến hành bồi dưỡng. Mà nếu Lâm Sóc bị đuổi khỏi học viện, không có thân phận thế tử, đến lúc đó đệ đệ ruột sẽ kế vị, thu thiệt nhất chính là Đỗ Du. Nếu như Đỗ Du không bị khai trừ, mà Lâm Sóc bị khai trừ, đến lúc đó đệ đệ ấy kế vị tới học học viện thánh tài, nhất định không tránh được muốn tìm Đỗ Du trả thù, Nói cho cùng, chuyện này để phu tử biết được Đội dù sẽ không chiếm được lợi gì Suy tính thiệt hơn Đội dù vẫn phải nuốt xuống giọng điều này Hừ lành một tiếng, cố cầy mạnh Nói một câu <cười> Bạn công tử lười phải sao đo với các ngươi Một đôi đoàn tụ Lầm sóc còn muốn động thủ Nhưng lại bị ánh mắt của hàng lạc tuyển ngăn lại Kế sách, theo đuổi phu quân Sau khi sống lại Trường 34, giáp mặt Mặc dù trời đã sáng trân nhưng vẫn rất mông lung, làm cho trái tim loạn như ma của Lâm Thư càng thêm khó chịu. Sang sớm rừng đuôi kết sương, đêm qua tuyết rơi dày bao trùm hết mọi thứ có thể trùm. Lâm Thư chạy đến thở hồng hộc, khí nóng như khói trắng, thoát ra từ miệng và mũi. Phút chốc liền tan thành mây khói. Chạy đến giữa sườn núi, nàng dừng lại nghỉ ngơi chốc lát. Cả đêm không ngủ, Lâm Thư lại chưa ăn gì, đã bị lâm sóc thuốc dục trở về phủ. Tinh thần nàng hơi kém, Hơi sức cũng giảm đi hơn nữa mệt mỏi núp ở dưới một thân cây Ôm thân cây nghỉ ngơi Đột nhiên, lâm thư nghe được một tiếng động ở gần đó Lập tức cảnh giác lên Trốn phía sau cây khô Cũng may cây này đủ lớn Có thể hoàn toàn che lấp đi cơ thể của nàng lâm thư bệnh tay Tim đập bình bình Đáng chết, thật là xui xẻo Đừng để cho lão tử biết được Kẻ ngu xuẩn nào ngầm hại ta Nếu không, lão tử giết chết ngươi Một tiếng mắng thô lỗ xuyên qua cành khô, tuyết trắng rào rào rơi xuống, truyền vào tai lâm thư. Dòng nói này, ngôn từ này, ở Đại Chu, Triệu Triệu Á Thanh ra, nàng không thể nghĩ là ai khác. Vì sao Triệu Á Thanh lại xuất hiện ở đây? Da đầu nàng lập tức tê dại. Từ lúc sống lại, nàng vẫn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với hắn ta. Chỉ muốn ở sau lưng đối phó, chỉnh chết hắn ta. Nhưng bây giờ là để nàng và hắn ta chạm mặt rồi đây là tình huống gì đây? Lâm thư rung rẩy cả người, không biết là bị đông cứng hay là bởi vì triệu á thanh xuất hiện. kẻ nào, kẻ nào đi ra cho ta. triệu á thanh thính tai nghe được từ phía sau cây đại thụ có động tĩnh, trong lòng nổi lên cảnh giác, trên mặt lướt qua vẻ ngoan độc. bị hắn ta phát hiện, Lâm thư dứt khoát cắn răng một cái, chân lướt như bay, nhanh nhẹn như tia chớp, nhanh chân bỏ chạy. nhìn người chạy. Triệu A Thành ngây ngẩn một lúc, mới phản ứng kịp vội vã đuổi theo. Hắn ta không ngờ ở trên tuyết mà người kia còn có thể chạy nhanh như vậy. Mắt thấy khoảng cách giữa hai người càng kéo càng xa, Triệu A Thành nắm một vốc tuyết trên đất, tùy tiện dùng sức vo thành một cục ném về phía Lâm Thư. Ném năm sáu cục tuyết, cuối cùng mới đánh ngã được người kia. Hắn ta nhân cơ hội đuổi theo, dùng thân mình ngăn chặn Lâm Thư, túm lấy ống tay áo của nàng, sắc mặt hung ác nói: "Chạy sao?" Sao không chạy nữa đi Người khốn kiếp buông ta ra Bởi vì tay phải còn vác gói đồ Nàng cũng ăn vần y phục dài cồn Nên động tác mất linh hoạt Liều mạng muốn tránh sự áp chế của triệu Á Thanh Lại càng bị hắn ta đè chặt Lâm thư tức giận đến hai mắt bốc hỏa Oán hận trần triệu Á Thanh bộ dạng đó hận như không giết chết được hắn Thì không cam lòng triệu Á Thanh cảm thấy kỳ quái Nếu không phải là trong lòng người này Có quỷ gì thì chạy làm gì Còn nữa, vì sao người này lại phản ứng lớn như vậy? Triệu Á Thanh thấy được hận ý nồng đầm từ trong mắt Lâm Thư. Trong lòng càng thêm kỳ quái. Người này nhất định biết hắn ta. Nhưng tại sao lại hận hắn ta? Tay túm lấy cổ áo Lâm Thư siết chặt lại. Bây giờ Triệu Á Thanh mới phát hiện ra nàng không có hậu kết. Giống như muốn xác định, hắn ta liền luồn bàn tay lạnh như băng vào trong cổ áo Lâm Thư, nghiêm túc sờ soạn mấy lần. Lúc này mới xác định Người phía dưới là một cô nương. Nơi này là địa bàn của Học viện Thánh Tài. Sao có nữ tử xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn giả trang thành Nam Nhi. Chẳng lẽ nàng từ Học viện chạy đến sao? Nghĩ tới đây Triệu Á Thanh càng thêm tràn đầy nghi ngờ đối với Lâm Thư. Mở miệng hỏi. Rốt cuộc, ngươi là người phương nào? Vì sao vừa thấy ta liền bỏ chạy? Ngươi biết ta sao? Triệu Á Thanh nói hết sức khẳng định. Nói xong liền hung ác, nhìn chầm chầm Lâm Thư. Người khốn kiếp Buông ta ra! Nàng vẫn nói câu đó, vẫn đang không ngừng giải dụ. Thời gian vẻ điên điên khùng khùng của nàng, hắn ta cảm thấy trong lúc nhất thời, không thể moi ra được gì từ miệng nàng. Nghĩ là dứt khoát đánh ngất xỉu người này, mang đi trước rồi tra hỏi kỹ một ven. Ai ngờ hắn ta vừa nhấc Lâm Thư lên, định đưa tay ra sau đầu nàng, đánh ngất nàng, lại bị Lâm Thư đạp trúng một cước. Lâm Thư không chút nghĩ ngợi, xông thẳng tới đấm đá triệu á thanh, đang không kịp phản ứng một trận. Triệu Á Thanh bị đánh, đang ân cần hỏi thăm tổ tông của Lâm Thư mấy lần ở trong lòng. Hắn ta còn chưa từng gặp một nữ nhân nào có hơi sức lớn như vậy. Một quả đấm có thể đánh cho hắn ta tê dại. Ở đầu ra, nữ nhân điên này quá đáng sợ. Triệu Á Thanh cảm thấy người này còn đánh tiếp nữa thì hắn ta sắp chết rồi. Không biết chết một lần nữa còn có thể xuyên qua được nữa không? Cho đến lúc Lâm Thư đánh mệt, thần trí mới chậm rãi khôi phục. Nhìn Triệu Á Thanh bị nàng đánh đến máu đầy mặt đã choáng váng ngất đi ở dưới chân. Đầu tiên trong lòng nàng là một sự sảng khoái. Sau đó lại lo lắng. Nhìn lỗ mùi hắn ta còn thở ra khí nóng, còn chưa có chết, liền thở phào nhẹ nhõm. Đầu óc tỉnh táo thì tâm trạng lại hoang mang. Nàng nhất thời không biết nên xử lý hắn ta như thế nào. Mặc dù không hiểu vì sao Triệu Á Thanh đột nhiên xuất hiện trong núi của học viện Thánh Tài. Nhưng nàng cảm thấy hắn ta tới đây nhất định không có chuyện gì tốt. Nghĩ đến hàng lạc tuyển từng nói đã phái người theo dõi Triệu Á Thanh. Lâm thư liền thử lớn tiếng kêu mấy câu. Trong núi rừng yên tĩnh phủ đầy tuyết trắng, đáp lại chỉ có tiếng vang của nàng. Xem ra, người của hàng lạc tuyển lại bị Triệu Á Thanh bỏ rơi rồi. Trong lòng nàng đầy phiền não. Khổ cực suy nghĩ một phen, nhờ tới phía sau núi có một sơn đồng. Nàng định kéo hắn ta vứt vào trong đó. Sau đó xoay người, trở lại học viện, nói cho hàng lạc tuyển để hắn xử lý Triệu Á Thanh. Lâm Thư chạy về đến học viện, lúc còn chưa tan học. Chỉ có thể ngồi ở bên ngoài phòng, khổ sở chờ đợi. Đợi nửa canh giờ, rốt cuộc cũng thấy phu tử đi ra ngoài. Nàng liền chạy ngay vào, chạy đến phía chỗ ngồi của hàng lạc tuyển. Nàng mặc kệ ánh mắt của mọi người, chạy đến bên cạnh hắn, túm tay hắn, vội nói. Đi theo ta, ta có việc muốn nói với Huynh. Đỗ Du vừa thấy Lâm Thư liền vui vẻ, nhớ tới cơn tức giận trước khi vào học. Âm dường quái khí, mở miệng à đây không phải là người tình của hoàng thế tử chúng ta đó sao? lâm thư không biết đã xảy ra chuyện gì nghe gã nói xong khó hiểu nhíu mày lười so đo với gã nàng kéo hàng lạc tuyển muốn đi là bị đổ du chặn đường trong lòng nàng khó chịu trợn mắt nhìn gã nói nếu như đỗ công tử không có việc gì tiểu nhân và hoàng thế tử còn có việc quan trọng muốn làm chuyện quan trọng sao ta biết ta biết đổ du cười đến vô cùng bị ội nụ cười của gã khiến nàng thấy ghê tởm. Cũng nhìn thấu người này đang cố ý gây rối, Quay đầu nhìn về phía hàng lạc tuyển Muốn hắn nghĩ cách giải quyết Đào ngờ hắn lại giật tay ra gương mặt lạnh nhạt Lâm Thư sững sốt một chút Cảm thấy vô cùng bất thường Chẳng lẽ hắn vì chuyện hôm qua Mà trong lòng xa cách nàng sao Huynh làm sao vậy Cái chuyện gì chúng ta nói sau đi Bây giờ ta thật sự có chuyện quan trọng Muốn tìm Huynh Giữa hai đầu mày của nàng đầy sự lo lắng Vốn là trên mặt cũng hơi tiều tùy Bây giờ còn thêm vài phần gấp gáp Nhìn qua hết sức đáng thương Nói trong lòng không kỳ quái Đó là giả Hàng đặc tuyển khó chịu suốt đêm Còn chưa nghĩ ra phải đối mặt với nàng như thế nào Nàng lại xuất hiện ở trước mặt hắn Hơn nữa còn trong lúc lời đồn nổi lên bốn phía dưới con mắt của mọi người lôi kéo hắn Khiến trong lòng hắn càng mâu thuẫn không nói nên lời Nhìn thấy tất cả lâm sóc liền đen mặt Trên mặt đều là khói mù cắn răng nói với lâm thư Tiểu thư Vì sao không nghe lời ta nói? Ta kêu ngươi làm cái gì, ngươi đều coi như gió thổi bên tai, đúng không? Thời gian vệ đó của đại ca, trong lòng nàng càng khó hiểu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà nàng không biết chứ? Vì sao mọi người đều kỳ quái nhìn nàng? Hàng lạc tuyển là nhạc với mình thì nàng còn hiểu được. Nhưng vì sao đại ca lại có vẻ tức giận, đang giận nàng? Lâm Thư mờ mịt, ngây ngốc nhìn lâm sóc rồi hỏi. Sao vậy ca ca? Lầm sóc thật hối hận Bị trước kia đã quá cương chiều mùi mùi Không có nghiêng nghị dạy bảo Nhìn trên mặt mọi người đều là vẻ xem kịch vui Nhiều chuyện Lại thấy dáng vẻ bị ổi Khiến người ta chán ghét của Đỗ Du Hắn giận đến đau đầu Mùi mùi hắn quá là ngốc đi Ai, ngươi xem ra còn không biết rồi Người quyến rũ hàng lạc tuyển Mọi người đều biết chuyện hai người đoàn tụ đó mà Đỗ Du tốt buồn nhắc nhở đoàn tụ, cái gì mà đoàn tụ chứ Ta và hàng lạc tuyển sao Chúng ta không có mà, có phải nhầm lẫn gì không? Lâm Thư lắc đầu phản bác. Dạ vời <cười> giống đó, không phải ngươi dựa vào gián vẻ vô tội này để quyến rũ hàng lạc tuyển đó chứ. Đỗ Du đúng là có thể nói ra nhiều điều xấu xa, trước đó khiến ngã khó chịu, bây giờ các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Thấy hàng lạc tuyển vẫn thờ ơ, lành nhạt, Lâm sóc thật sự không nhìn được, từ trên bàn bên cạnh lấy một cái nghiêng mực ném vào Đỗ Du. Phản ứng của hắn khiến mọi người không kịp chuẩn bị, động tác rất nhanh, khiến Đỗ Du hết đường trốn tránh, nghiền mực đập vào trên người gã, chuẩn xác, rời vào nơi nào đó dưới bụng gã, gã đầu đến mức lập tức hét thảm. Tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng Đỗ Du, nghe thôi cũng làm cho mọi người run lên, giống như cũng cảm nhận được loại đau nhức đó. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn, ánh mắt nhìn về phía lâm sóc càng trở nên sợ hãi. Không ngờ bình thường lâm thế thử điềm đạm như vậy lại là một nhân vật hung ác. Trong lòng thầm nói về sau, ngàn bạn lần đừng trêu chọc lầm sóc. Hàng lạc tuyển không ngờ, lầm sóc lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Giữ mày một cái rồi dãn ra, mắt lạnh quét qua mọi người, cuối cùng cũng mở miệng. Đội dù huynh bất cẩn, chơi nghiêng mực, chơi hỏng cả người. Các người thấy rõ chưa? Uy hiếp, lần đầu tiên mọi người từ trong miệng hàng lạc tuyển nghe được kiểu uy hiếp này. Nhìn nhau mấy lần, trao đổi suy nghĩ bằng ánh mắt. Hoàng hữu tài lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí kỳ quái này Thấy Đỗ Du bị lầm sóc đã thương, trong lòng sẵn khoái vô cùng. Rốt cuộc đã có người thay hắn ta, giải quyết oán khí, ngàn ở trong lòng trong một thời gian dài. Thấy Đỗ Du đau đớn, Hoàng Hữu Tài chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, khoan khoái, thích thú vô cùng. Nghe hàng lạc tuyển nói, lập tức chân chó gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy là Đỗ Du từ chơi nghiêng mực, trời đến hỏng cả người. Các người cảm thấy thế nào? Thấy có người đưa ra lựa chọn trước, mọi người đều thức thời gật đầu. Bị một hậu tước mà đắc tội với dịch vương phủ và phủ định quốc công, thật sự là không đáng giá. Hàng lạc tuyển hài lòng, cúi đầu nói với Lâm Thư. Có chuyện gì thì đi ra ngoài, bàn lại. Dứt lời liền đi thẳng ra khỏi phòng học. liếc đại ca mình một cái, Lâm Thư cứng đầu đi theo phía sau hàng lạc tuyển ra ngoài. Chọc lâm sóc giận đến, phải muốn độ tung, thật muốn hung hăng phạt Lâm Thư một chút. Nhà đầu đáng ghét, không biết sống chết như thế nào. Tốt lắm, liền sẹo quên đâu Nhớ ăn mà không nhớ đánh Chương 35 Hắn ta không cần thể diện Lạnh, hơi lạnh thấu xương Đã đánh thức triệu Á Thanh Đang bị đông lạnh Mí mắt hắn vừa mở ra Đầu đến hắn ta không khỏi hít một hơi Trí nhớ từ từ quay ngược lại Trong lòng triệu Á Thanh Lớn tiếng chửi mở nó cúi đầu nhìn, phát hiện mình lại đang trần trường Ngay cả một ít vải để che đầy Cũng không có Lại đánh giá hoàn cảnh xung quanh, có củi lửa đốt, nhằm bích bốn phía, hẳn là một sơn đồng. Triệu a Thanh tức đến nghiến răng, mẹ kiếp, gần đây, sao hắn ta suy sẹo quá vậy? Hôm qua đi chùa, gặp riêng độ linh nguyệt, suýt nữa bị người tính kế, may nhờ hắn ta cơ trí, phát giác điều bất thường nên chạy trước. Từ phía sau núi Hàng Sơn Tự chạy suốt một đêm, mới vừa chạy đến học viện Thánh Tài, liền gặp nữ nhân điên, còn bà nó, hắn ta đã trêu ai, gẹo ai? Sớm biết nữ nhân kia là người điên Chính là lập tức để cho hắn ta làm hoàng đế Hắn ta cũng không chịu Ôi, đầu chết lão tử rồi Nhìn những vết bầm tím trên người mình Tim phổi triệu Á Thanh Có một ngọn lửa đang thiêu đốt Sao tên điên kia lại xuống tay ác độc như vậy Đánh hắn ta gần chết còn chưa nói Lại còn lột sạch y phục của hắn ta Ném hắn ta ra chỗ này Thật là con bà đã biến Thái Biến Thái Kinh hồ xong, triệu Á Thanh hơi run sợ trong lòng Người nọ không chỉ là một kẻ điên, không khéo còn là đồ biến thái nữa. Bằng không, tại sao lại lột sạch y phục của hắn ta rồi ném vào trong đầu này? Chẳng lẽ là một kẻ biến thái điên khùng thích ngược đãi người? Nghĩ tới đây, Triệu A Thanh đã chắc chắn 10 phần là hắn ta đừng phải biến thái thật rồi. Có lẽ lúc trước, bởi vì hắn ta áp đảo người nọ, chọc giận nàng, người ta mới có thể phát điên lên. Căn bản là hắn ta suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng người ta biết mình có thù lớn với hắn ta đây. Suy nghĩ một chút, Ở thời đại phong kiến này, nữ tử nhà nào mà không tuân thủ nghiêng ngặt nữ tắc, thế nàng tử là lập tức tránh. Chưa nói tới lý do nữ nhân điên kia mặc nam trang xuất hiện ở Học viện Thánh Tài. Chỉ nói nữ nhân điên kia là dám lột sạch y phục của hắn ta rồi ném ở đây. Hành động khác người như vậy không phải là biến thái thì là gì? Càng nghĩ Triệu Á Thanh càng phát run, không biết là bị đông cứng hay là sợ hãi đây? Triệu Á Thanh cảm thấy mình không thể nào ná ở chỗ này ngồi chờ chết. Ai biết cái đồ biến thái điên khùng kia sẽ hành hạ hắn như thế nào. Hắn ta muốn làm hoàng đế, sừng bá thiên hạ, hắn ta mới không cần bị một kẻ biến thái điên khùng hành hạ đâu. Đứng lên, cả người trần trùi. loại cảm giác này khiến hắn ta hết sức bất an. Lượn bài vòng quanh đống lửa, tay Triệu Á Thanh xoa xoa thân thể rét run, bên ngoài trời băng đất tuyết, hắn ta mà ra ngoài không bị chết rét mới là lạ. Nhưng cứ ngồi chờ chết như vậy còn không bị tên biến thái điên khùng kia hành hạ hà hay sao? Hai luồng suy nghĩ, Triệu Á Thanh vẫn quyết định thả chết không theo. Tình nguyện chạy ra bên ngoài bị đông cứng chết, cũng không muốn bị một nữ nhân điên biến thái hành hạ. Hà. hắn ta cứ chạy xuống núi, không chừng còn có thể bình an trở về. Nếu như chú ẩn ở chỗ này, chờ tên biến thái hành hạ, hà, có lẽ muốn sống để chạy trốn sẽ không có tỷ lệ lớn hơn. Khẽ cắn răng, Triệu Á Thanh rung rung đi tới cửa đồng. thò đầu ra trước cảnh giác, nhìn xung quanh một phen, không phát hiện ra người nào, yên tâm nâng chân dài bỏ chạy. Gió núi thổi vù vù, dưới chân đạp tuyết trắng phao phao lạnh như băng. Đây cũng không phải là một từ lạnh có thể diễn tả được cảm thù. Triệu Á Thanh chỉ cảm thấy khí lạnh từ dưới chân xâm nhập vào cốt tủy, cả người đều lạnh thấu xương. Trong lòng tràn đầy phẫn hận, trong đầu nhớ kỹ bộ dạng của Lâm Thư, chờ hắn ta bình an trở về, xem có điều tra kỹ về tên biến thái điên khùng kia không. Nhất định phải làm cho nữ nhân kia Nếm thử một chút cảm giác trần trùi Chạy trên nền tuyết lạnh này Để trả thù cho những gì Mà hắn ta phải chịu đựng trong hôm nay Lâm Thư bước đi vội vã Dẫn hàng lạc tuyển đến sân đồng Không phát hiện ra Triệu Á Thanh Ngu người luôn Người đâu? Tại sao không thấy chứ? Hàng lạc tuyển không để ý đến nàng Quét một vòng trong sân đồng thấp bé Phát hiện nơi đống lửa có dấu chân Chồng chéo đang xen Theo dấu chân dùng mắt tìm kiếm Chính là hướng cửa động Đi tới cửa động, Hàng lạc tuyển càng dễ dàng thấy dấu chân ở đó trên nền tuyết trắng phao phao. Người chạy rồi. Nhìn theo hướng dấu chân rời đi, mặt hắn vô cảm, mở miệng, giọng nói làm cho người ta nghe, không ra vui giận. Lâm thư đi đến bên cạnh hắn, lúc này mới phát hiện ra những dấu chân kia, chợt vỗ đầu, khó tin nói. Vậy mà Triệu Á Thanh dám chạy trốn sao? Tòa sợ hắn ta chạy bị cố ý cởi hết y phục và giày của hắn ta. Không ngờ hắn ta lại không biết xấu hổ như vậy Bước cả mặt mũi trần trường chạy trốn luôn Nghe vậy Hàng lạc tuyển đột nhiên quay đầu Ánh mắt bốc hỏa trừng nàng Trong giọng nói lùa bể tức giận trước nay chưa có Ngươi, ngươi nói cái gì Ngươi là dám lột sạch y phục của hắn ta Lâm thư, ngươi còn nhớ Mình là một cô nương hay không hả Ta thấy kẻ không biết xấu hổ là ngươi Nào có một cô nương chưa thành thân Mà lấy hết y phục của nam tử hả Ngươi có biết xấu hổ nữa hay không lầm thư bị lời nói của hoàng lạc tuyển hù dọa, mặc dù luật y phục của một nam tử là nàng sai, nhưng nàng sợ triệu á thanh chạy trốn mới nghĩ ra cách đó. đỏ mắt lầm thư giải thích: ta cũng có muốn như vậy đâu. lúc ấy ta đánh hắn ta ngất đi, trên người không có dây thần, không thể trói hắn ta lại, đành phải nghĩ ra chủ ý như vậy. cho là luật sạch y phục của hắn ta, hắn ta sẽ không dám chạy đi. ta không ngờ hắn ta không có dây thần thì ngươi không thể xé y phục ra trói hắn sao? Có phải đầu óc ngươi bị lừa đá rồi không? Thiếu dây thần hả? Người bình thường có ai xử lý chuyện như ngươi không? Hàn nọt tuyển không thể nhìn được, nổi giận hướng về phía lâm thư, lớn tiếng mắng. Hắn không biết vì sao lúc này trong lòng hắn lại khó chịu, phẫn nộ như vậy. Hiện tại hắn cực kỳ giận nàng, thật muốn lấy đao bổ đầu nàng ra, xem trong đó chứa cái gì. Gián bẻ hiện tại của hắn giống hệt năm đó, khi hắn tranh cãi với lâm thư chuyện Triều Á Thanh củng cố ngôi vua, khiến nàng kinh hãi trong lòng. Lâm Thư sợ đến mức hòa khóc Cái ống tay áo hắn khóc nói Thật xin lỗi Ta biết ta không đủ thông minh Mới nghĩ ra cách này Huynh huynh đừng tức giận mà Thấy Lâm Thư khóc cơn tức trong lòng hắn đã giảm đi một nửa Nhưng thay vào đó là tâm phiền ý loạn Dùng sức kéo mở tay nàng Hắn lùi hai bước Mặt mày lạnh tanh nói Đừng khóc nữa Người trở về đi Trở về Lâm Gia Về sau đừng xuất hiện nữa Nếu như còn muốn lập thức An tâm học làm nữ tử đi. Nếu không, không có ai lấy người đâu. Chúng ta cứ xem như chưa từng quen biết. Không liên lạc nữa. Chuyện của người luộc gia. Người cũng đừng dúng tay. Ta đã có gần đủ chứng cớ. Sáng năm, liền tấu lên bệ hạ. Người cứ ở nhà chờ tin tức là được rồi. Huynh đừng như vậy. Hàng lạc tuyển à, Huynh đừng đuổi ta đi. Ta thể không bao giờ như vậy nữa đâu. Huynh đừng đuổi ta đi. Lâm Thư thật sự rất sợ. Nhào lên người hàng lạc tuyển ôm thật chặt hắn không buông tay. Kiếp trước khi đoàn tuyệt với hàng lạc tuyển thì bộ dạng hắn cũng là vô cùng tức giận như thế này. Lúc hắn nói tức giận, mặc kệ sau này có hối hận hay không, nhất định sẽ thực hiện được. Hàng lạc tuyển bị nàng ôm chặt không thở nổi, tâm tình phiền não, trực tiếp cao giọng hướng ra bên ngoài đồng hô. Hàng thập, ra đây, đưa Lâm Thiểu Thư về phủ định quốc công. Chủ tử có lệnh, cho dù trong lòng không tình nguyện đối mặt với cảnh tượng này đến mức nào, hàng thập cũng chỉ có thể nhắm mắt xuất hiện đưa tay lôi kéo Lâm Thư muốn kéo nàng ra khỏi người Hằng Lạc Tuyển cảm giác có người đang lôi kéo mình muốn tách nàng và Hằng Lạc Tuyển ra Lâm Thư càng tăng thêm sức lực ôm chặt Hằng Lạc Tuyển dùng hết sức lực không muốn bị tách ra Hằng Lạc Tuyển vừa giận vừa hờn Cần thêm tâm tình phiền não hiện tại còn bị Lâm Thư ghìm không thở nổi cảm giác eo sắp bị nàng bóc gãy rồi từ mặt đến cổ của hắn đều đỏ bừng cứng cổ móng to Hằng Thập còn không mau đánh nàng hôn mê mang về phủ Định Quốc công đi. Hàng thập nghe lệnh, tay nhanh nhẹn chặt xuống gáy Lâm Thư, trước khi ngất đi, quay mắt Lâm Thư nhanh chóng chạy xuống hai hàng lệ. Thân thể bị Hàng thập vững vàng tiếp được. Hàng thập nhìn vẻ nhếch nhác của Thế tử nhà mình, dò hỏi: Thế tử, bây giờ muốn thuộc Hải đưa Lâm tiểu thư về phủ Đền Quốc công sao? Nói nhảm. Lúc trước bạn công tử nói, người đều không nghe thấy đúng không? Nhanh chóng đưa nàng đi. Bạn công tử còn muốn đuổi theo một người quan trọng, không có rảnh nói nhảm với người đâu. Hàng Lạc tuyển nhanh như điện sạc. Tìm kiếm dấu chân do Triệu Á Thanh lưu lại để đuổi theo. Dán vẽ chạy trối chết kia, nhét nhát không nói nên lời. Hàng thập nhìn hàng lạc tuyển đã chạy xa, mới thở dài ôm lâm thư rời đi. Hàng lạc tuyển thấy tâm loạn như ma, một đường chạy như điên, tìm kiếm dấu chân. Cụt may tuyết chỉ rơi một đêm liền ngừng. Hôm nay vẫn chưa đổi thêm lần nào nên rõ ràng thấy được dấu chân. Phát hiện dấu chân này biến đổi thâm sâu, rõ ràng có cái gì bất thường. Hắn liền ngừng lại. Cố gắng ổn định quyết tâm, hàng Lạc Tuyển ngồi xổm xuống, duỗi tay nắm một nắm tuyết đắp lên mặt. Tuyết lạnh thấm vào mặt, rút cuộc cũng khiến hắn bình tĩnh lại. Hai bà cái nhúng, liền nhảy lên cành cây cao. Hắn nhìn xuống một vùng đất tuyết bên dưới, nhãn lực cực tốt, phát hiện ở chỗ hắn vừa dừng lại, cách hướng đông bắc rừng cây khoảng 20 trượng, có mấy dấu chân. Cười lạnh một tiếng, hàng Lạc Tuyển tung người nhảy xuống, tìm kiếm mấy dấu chân ở hướng bắc kia, xem ra người nọ không ngốc còn hiểu được sử dụng thuật che mắt, muốn màng thiên quá hải. Đáng tiếc, kẻ truy lùng đối tượng lại là hàng lạc tuyển. Hắn không phải là đồ ngốc như Lâm Thư, nên cách đó vô dụng với hắn. Triệu Á Thanh cảm thấy đầu óc mờ mịt, nhưng hắn ta không dám dừng chân. Hắn ta sợ dừng lại, thân thể ngã xuống sẽ không đứng dậy. Nếu như hắn ta chết đi, không biết có còn có thể lại một lần nữa xuyên qua không? Cho nên hắn không dám ngừng lại, đầu càng lúc càng choán ván, thân thể càng thêm nặng nề. Triệu Á Thanh giơ tay trái lên, hùng hằng cắn vào ngon út, cả người lạnh lẽo khiến hắn ta khó cảm thấy đau, cho đến khi trong miệng đếm được mùi máu tanh nồng, dần dần hắn ta mới có cảm giác một chút, đầu óc cũng thanh tịnh. Hắn ta cắn răng, liều màng chày. Sắp đến chân núi rồi, chỉ khi đến chân núi, đến nơi có người ở, thì hắn ta có thể mặc y phục ấm áp. Chờ trở về nhất định phải điều tra kỹ tinh điên khùng biến thái đó, để cho nàng chịu khổ gấp 10 lần nỗi khổ của hắn ta trong hôm nay. Trong đầu ảo tưởng gián bảy lâm thư bị mình hành hạ, hà. Triệu Á Thanh càng lên tinh thần, dưới chân cũng càng dồn sức. Mắt thấy đã chạy đến chân núi, Triệu Á Thanh liền thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, thân thể hắn ngã về phía sau, một lát sau, Triệu Á Thanh mới cảm giác da đầu đang nhức, tóc bị người ta kéo lại. Loại cảm giác này khiến hắn ta tê dại trong lòng, cảm giác vô cùng khủng hoảng dâng lên từ đáy lòng. Chương 36: Ruột gan đứt từng khúc triệu á thanh quay đầu tức giận chừng người đang kéo tóc mình người kia khoác một chiếc áo lông màu xanh tím thang vừa dày vừa nặng vẻ mặt cao quý lạnh lùng trong đôi mắt phượng hút người tràn đầy sự khinh thường đang quét hắn ta từ trên xuống dưới khiến triệu á thanh không khỏi xấu hổ hắn ta sẽ không gặp thêm một kẻ biến thái nữa chứ hàng lộc tuyển không biết những suy nghĩ đó nhìn kẻ trần trùi này trên mặt trên người toàn là vết thương bầm tím đàng sen Hắn lại nhớ tới chuyện ngu ngốc do Lâm Thư làm, trong lòng lại nổi lên lửa giận, tàn lực kéo tóc Triều Á Thanh, không nói một lời, kéo hắn ta lên núi. Triều Á Thanh sắp hỏng mất, hắn ta đụng phải toàn những kẻ điên, tóc bị người ta dùng sức kéo khiến da đầu đau buốt làm cho Triều Á Thanh phải đi theo hàng loạt tuyển. Rung run miệng, Triều Á Thanh lắp bắp nói, Ngươi, ngươi là ai, là ai, muốn, muốn giận ta giận ta đi đâu? Hàng lật tuyển không thèm để ý lời Triệu Á Thanh nói, chỉ là tăng lực tay kéo tóc hắn ta, giống như đang phát tiết cái gì đó. Đau, ngươi, ngươi có thể, cho ta, cho ta ít y phục mặt, mặt không? Ta sắp, sắp chết rét rồi. Triệu Á Thanh lạnh đến răng rung cầm cập, nói chuyện không chút lưu loát. Lúc này toàn thân hắn ta chỉ có da đầu mới có cảm giác đau, những nơi khác đều đông cứng hết rồi. Hắn ta sợ tiếp tục như vậy, hắn ta thật sự cần kề cái chết luôn rồi. Người từng chết qua một lần Thì sẽ sợ chết nhất Nghe vậy Hàng Lạc Tuyển dừng bước chán ghét liếc Triệu Á Thanh một cái Thấy cả người hắn ta đã lạnh đến tím tái Suy tính kẻ này còn chưa thể chết được Hàng Lạc Tuyển liền cởi áo lông Bước lên người Triệu Á Thanh Triệu Á Thanh lấy được y phục chống lạnh vội vàng đắp lên người Trong mắt đầy hoài nghi Nhìn chầm chầm Hàng Lạc Tuyển rốt cuộc người này là ai Vì sao đuổi theo hắn ta Còn không nói hai lời Điện túm thân hắn ta kéo lên núi chứ Lúc trước, ngoại trừ gặp phải cái tên điên khùng biến thái kia ra, thì chẳng có ai biết được hành tung của hắn ta. Rốt cuộc vì sao người này lại bắt hắn chứ? Chẳng lẽ là đồng bọn của cái điên khùng biến thái kia là bắt hắn ta giúp tên điên khùng biến thái kia? muốn tùm hắn ta đến cho tên điên khùng hành hạ hà sao? Đầu óc Triệu Á Thanh hỗn độn, tầm mắt bắt đầu hơi mơ hồ. Nhìn kẻ kia ngã gục ở trên tuyết. Hàng loạt tuyển nhíu mày, đi tới đạp hai phát. Thấy tên kia vẫn bất động nhìn chốc mũi hắn ta thở ra khí nóng đứt quãng dáng vẻ thoi thóp hàng lạc tuyển cũng không cần biết nhiều như vậy tạm thời dẹp yên lửa giận khiên triệu á thanh liền chạy như bay lên núi hàng thập vừa cổng lâm thư đến lâm gia thì nàng tỉnh nhận thấy được sau lưng có động tĩnh biết lâm thư đã tỉnh hàng thập hơi lưỡng túng cứng người bất động ngược lại lâm thư mở miệng trước giọng nàng rất trầm thấp thở dài thật sâu mở miệng nói ngươi thả ta xuống đi Ngày vậy, hàng thập chậm rãi ngồi sổm xuống để nàng xuống. Đầu lâm thư còn hơi chán, dựa người vào tường, lặng lặng quan sát hàng thập. Hồi lâu mới nhẹ nhàng mở miệng hỏi Người vẫn luôn đi theo ta sao? Hàng thập không nói, lặng lặng cúi đầu đứng im. Không nói lời nào đó chính là chấp nhận. Không ngờ ta nỗ lực lâu như vậy, kết quả nhận được lại là kết cục này. Không hề vào được tâm thần hắn chút nào. Lâm thư cười hết sức thê lương. Cả đêm không ngủ, Đôi mắt xanh đen thoạt nhìn vô cùng tiều tùy, nét mặt thê lương hiện tại càng tăng thêm vẻ yếu ớt của nàng, làm cho người ta nhìn mà không khỏi thương tâm. Hàn Thập lúng túng đứng nghiêm trước mặt nàng, thân thể cứng ngắc giống như tảng đá. Hắn phải ngươi theo dõi ta từ lúc nào? Lâm Thư lại hỏi, há miệng, Hàn Thập không biết có nên trả lời hay không, dứt khoát ngậm chặt miệng, cúi đầu im lặng. Nước mắt lặng lẽ chảy ra từ hốc mắt, theo sườn mặt nàng chảy xuống đến cằm. Tù lại thành giọt lệ nặng trĩu và giọt lệ châu liền rơi xuống đất. Hít mũi một cái, lâm thư ngẩng đầu nhìn trời, mờ mịt giống như sự nặng lòng, thoái chí vào lúc này của nàng. Ngươi đi đi, về sau đường theo dõi ta, ta cũng không dây dư gì bị thế tử nhà ngươi nữa đâu. Dưới đóng tuyết, ở bức tường bên ngoài sân huấn luyện, có một bộ y phục, còn có một tấm mặt nạ da người. Ngươi đi tìm những thứ ấy, mang về cho thế tử ngươi đi, sẽ hữu dụng với hắn đó. Trong lời nói của nàng mang theo đuổi ngẹn ngào, nói xong một câu đều phải thở sâu một hơi. Nghe nàng nói xong, hàng thập kinh ngạc ngẩng đầu lên, hơi lúng túng. Trước khi Thế tử thu hồi mệnh lệnh thì hắn vẫn chưa thể rời khỏi lâm tiểu thư. Nhưng bộ dạng quyết đoán này của lâm thư khiến hắn không thể có chủ kiến rồi. Thấy hàng thập bất đồng do dự không quyết, lâm thư không nhịn được, khóc lớn lên, cao giọng kêu gào. Đi đi, không đi, chờ bạn tiểu thư gọi phủ binh tới đuổi người sao Thân thể lựa chọn nhanh hơn đầu óc Hàng thọc nghe vậy tung người nhảy lên đầu tường Rời khỏi lâm gia Chỉ lưu lại mình lâm thư Nơi hẻo lánh trong đóng tuyết Từ từ ngồi sụp xuống Vùi đầu khóc trốn lên Tại sao? Tại sao kiếp trước Nàng không thương người dùng tình sâu vô bờ để yêu nàng Sống lại nàng đã cố gắng như vậy Nhưng người kiếp trước yêu nàng Lại chưa từng đặt nàng ở trong lòng Ông trời ơi Vì sao để nàng sống Rồi lại cho nàng một kết quả tàn nhẫn như vậy kiếp trước lúc hắn yêu nàng, nàng không thương bị một nam nhân cản bả mà làm tổn thương hắn. đời này làm lại nàng dùng tâm đi thương hắn, bị sao hắn lại làm như không thấy? có tai như điếc, vẫn đề phòng nàng. chẳng lẽ đây chính là báo ứng khi nàng được sống lại sao? để cho nàng đếm thử một lần dùng tình sâu vô bờ là bị bỏ qua như dép cũ, cầu xin mà không được. lần thứ khóc đến ruột gan, đứt từng khúc ruột, trong lòng giống như bị nhồi hoàng liên. Đều là cay đắng. Báo ứng, báo ứng mà. Thật sự là báo ứng mà. Kiếp trước, nàng không thương hắn. Cả đời này hắn không thương nàng. Chẳng lẽ nàng và hàng lạc tuyển nhất định là không thành một đôi sao? Phụ binh đi tuần, nghe được tiếng nữ nhân khóc. Còn khóc rất bi thảm. Làm cho người ta nghe, cũng cảm nhận được bi ai. Tò mò đi tìm tiếng khóc đó. vừa thấy liền hoảng hút. Đây không phải là tiểu thư dòng chính của phụ định quốc công bọn họ hay sao? Bảo bối của toàn lâm gia Phủ binh không đến gần quấy rầy lâm thư Mà chạy nhanh đến Tam Tinh Viên Thông báo cho người ở đó bà vị công tử đã sớm ra lệnh Chỉ cần là chuyện của nhị tiểu thư Phát hiện chuyện gì thì phải bẩm báo cho bọn họ trước Thấy tình hình của lâm thư hơi khác thường Phủ binh không dám trì hoãn Chân chạy như bay đến Tam Tinh Viên Lâm kỳ thường hay xuất phủ Lâm Ngọc bởi vì trời lạnh Mà thường làm tổ trong phủ Sống ở Tam Tinh Viên Cả ngày đều gặm sách Lúc nghe người ta nói Lâm Thư đã trở về Lâm Ngọc vui mừng Nhảy dần lên từ trong chiếc chăn ấm áp Thư Nhi đã trở lại Ở đâu nói mau Lâm Ngọc vui sướng đầy mặt Đã nửa tháng rồi hắn chưa gặp Lâm Thư Có thể tưởng tượng được hấp tấp biết bao Cái này nghe phụ bên kia báo Tiểu Thư đang trốn trong tiểu hoa viên Của Vọng nguyệt các khóc lóc đó Gã sai vặt tràn đầy thấp thỏm trả lời Cái gì Thư Nhi trốn ở Vọng nguyệt các khóc lóc sao Chuyện gì đã xảy ra Không phải nó vào cung học tập à? Chẳng lẽ bị người trong cung bắt nạt sao? Nghe thấy lâm thư đang trốn một mình trồn khóc. Toàn thân lông ngọc đều không tốt. Mùi mùi của hắn nhất định là bị người ức hiếp mà. Tiểu nhân không biết công tử vẫn nên đi xem tiểu thư đi. Gã say vặt có chút khó xử nói. Hắn cũng không biết tình huống như thế nào. Chỉ là chân chạy truyền lời thôi. Đúng rồi, trời lạnh như thế này. Đêm qua còn có tuyết rơi. Một mình thư nhi đứng trong tiểu hoa viên nhất định sẽ bị đông cứng đây. Ta lập tức đi xem, người thầy ta đi thông báo cho tổ mẫu ta, nói cho người biết nhị tiểu thư đã trở lại, chỉ là tình hình không tốt lắm. Lâm Ngọc cảm thấy lâm thư bất thường như vậy, chắc chắn có liên quan đến hoàng cung. Lúc này hắn không có năng lực đi thăm dò chuyện trong cung, chỉ có thể thông báo cho tổ mẫu hắn, để lâm lão phu nhân nghĩ cách điều tra xem, rốt cuộc lâm thư đã xảy ra chuyện gì. Dạ, tiểu nhân lập tức đến Tây Uyển bẩm báo lão phu nhân. Ngã sai bạc gật đầu đồng ý, nhanh nhẹn chạy ra ngoài. Lâm Ngọc đứng dậy, vội vàng đi giày, khoác một cái áo choàng dài suy nghĩ một chút, sợ Lâm Thư bị đông lạnh lại mang thêm một cái áo choàng. lập tức chạy đến vòng nguyệt cát khi Lâm Ngọc chạy tới tìm được Lâm Thư thì phát hiện nàng đã ngã trên đất bệt đứt mắt ràng rùa thấy vậy lòng Lâm Ngọc đau đến chết rồi Rốt cuộc đã trải qua chuyện khổ sở gì khiến cho mùi mùi biến thành như vậy thấy sắc mặt Lâm Thư đỏ bừng Lâm Ngọc vươn tay sợ tráng nàng vừa sợ liền bỏng đến dọa người Bùi vàng dùng áo choàng bao lấy Lâm Thư, ôm nàng lên. Hắn không dám dừng lại nghỉ, ôm Lâm Thư chạy đến Tây Uyển. Chạy đến nửa đường thì Bùi Vạng đụng phải Lâm lão phu nhân, Vì ngay được tin tức mà chạy tới. Bề mặt bà đầy lo lắng, thấy người đang được Lâm Ngọc ôm trong ngực, không cần hỏi cũng biết đó là Lâm Thư. "Thư nhi, sao rồi?" Bàn tay tràn đầy nếp nhăn run rẩy, Lâm lão phu nhân hỏi. "Tổ mẫu, trước đừng nói gì." Thư nhi bị lạnh đến đông cứng. Trước tiên đưa nó đến ngon nước nóng ở chỗ người đã Tình huống của nó rất xấu Phải lập tức mời Thái Y đến khám mới được Lâm Ngọc không dừng bước Đứt qua Lâm Lão Phu Nhân vừa căn dặn vừa chạy Trong lòng Lâm Lão Phu Nhân rất sốt ruột phải người đi thông báo cho đình quốc công Lâm Chí Viễn Để Lâm Chí Viễn vào trong cung chuyện thẻ mời Thái Y Dặn dò xong mới xoay người trở về Tây Uyển Xem tình hình của Lâm Thư Thái Y khám qua Lâm Thư là bị tổn thương vô cùng nặng nề còng thêm bị đông lạnh trong tuyết quá lâu, Trưởng Phong Hàn có thể qua được hay không là phải dựa vào chính nàng rồi. Người lâm gia nghe thái y nói đều bị dọa sợ, Thầy Phiên canh giữ trước giường nàng, không ngừng nói chuyện với nàng, không dám có chút lơ là, chỉ sợ quá an tĩnh sẽ khiến Lâm Thư dễ dàng ngủ mất. Chương 37: Có suy tư riêng. Ánh mắt phức tạp nhìn đống y phục trước mặt, bàn tay trong ống tay áo của hàng Lạc Tuyển hơi run rẩy. Nghe hàng thập nói xong, hồi lâu mới mở miệng, mặt âm trầm nhìn chầm chầm hàng thập, lành lùng nói. Không phải bạn công tử kêu ngươi theo dõi kỹ nàng sao? Lúc nàng và người nam nhân kia ở chung một chỗ, sao ngươi không xuất hiện? Lúc nàng gọi ngươi thì ngươi đang ở đâu? Thế tử, ngài chỉ bảo thuộc hạ theo dõi kỹ lâm tiểu thư thôi, không được để bị phát hiện. Thuộc hạ vẫn tuân theo mệnh lệnh của ngài, không biết sai ở chỗ nào. thấy bộ dạng đó của hàng lạc tuyển, trong lòng hàng thập tràn đầy sợ hãi nhưng vẫn kiên trì hồi đáp. Tốt, hay cho một cái không biết sai ở đâu. Trở về dịch vương phủ, lãnh phạt đi. Sau này đừng để cho bạn công tử nhìn thấy ngươi. Hàng lạc tuyển vốn nghe, hàng thập chuyển lời của Lâm Thư xong Trong lòng đã hết sức khó chịu. Nghĩ đến hàng thập vẫn luôn theo dõi Lâm Thư. Thấy nàng làm ra hành động kinh hại thế tục đó đã không ra ngăn cản, còn bày ra vẻ không biết lỗi. Thật sự chọc giận hắn đến muốn giết người. Hàng thập nghe vậy, biết đây là muốn vứt bỏ hắn. Mặc kệ có lỗi hay không, vội vàng cúi đầu nhận sai. Thế tử thuộc hạ biết sai rồi, xin ngài cho thuộc hạ một cơ hội lập công chuộc tội. Hàn Lạc tuyển tức giận cười, lạnh giọng nói, "Lỗi ư, người không sai, không có cơ hội lập công chuộc tội rồi, nhanh chóng biến đi cho khuất mắt bản công tử, đừng để cho ta gặp lại ngươi." "Thế tử?" Hàn cử vừa sắp xếp cho Triệu Á Thanh còn chưa bước vào phòng, đã nghe được cuộc đối thoại của hai người, biết rằng Hàn Lạc tuyển cực kỳ tức giận. Sự hàng thập bảo thủ sẽ khiến hàng lạc tuyển nổi lên sát tâm, liền vội vàng chạy vào. Vừa hô to một tiếng, vừa giấy mắt với hàng thập. Hàng thập nhận được ánh mắt của hàng cửu, do dự một chút, vẫn là đứng dậy rời đi. Nhìn hàng thập đi rồi, trong lòng hàng lạc tuyển mới thoải mái một chút, nhưng sắc mặt vẫn khó coi. Trong giọng nói còn mang theo chút tức giận. Hỏi hàng cửu, sự trí người nào tốt chưa? Dạ, thế tử, thuộc hạ đã sắp xếp xong rồi. Hàng cửu không biết có chuyện gì xảy ra. Mà khiến hàng lạc tuyển tức giận đến như vậy Nhưng có thể đoán ra là có liên quan đến lâm thư Có thể khiến cảm xúc của thế tử nhà bọn họ dao động Thì chỉ có lâm tiểu thư thôi Hàng cửu trả lời cẩn thận không dám nói nhiều Người xem đống đồ này đi Tìm kỹ xem có vật gì đặc biệt không Hàng lạc tuyển hất cầm về phía đống y phục do hàng thập mang về Hàng cửu nghe lời nhanh nhẹn đi lật tìm đống y phục ướt nhẹp kia Lấy ra một cái mặt nạ giống như da người Một miếng ngọc màu hồng hình hoa mai và một ít ngân phiếu. Khi thấy miếng hồng ngọc hình hoa mai kia thì hàng lạc tuyển chợt đứng dậy đi tới đoạt đồ trong tay hàng cửu. Hắn đã từng thấy qua miếng ngọc bội này lúc hắn và Lâm Thư gặp mặt ở Phúc Lai Cư thì thấy nàng đeo nó bên hông. Nhưng sao giờ này lại ở trên người Triều Á Thanh chứ? Mà Lâm Thư giống như không hay biết đồ của mình đang ở trên người Triều Á Thanh. bằng không nhất định sẽ tự cầm. sực nhớ ra gì đó Hàng Lạc Tuyển đột nhiên ngẩng đầu. Không phải Lâm Thư đã nói mình đánh mất thứ gì ở Hàng Sơn Tự hay sao? Nhèo lại mắt vườn. Vẻ mặt hắn đầy bí hiểm khiến Hàng Cửu đứng bên cạnh không dám hé răng. cúi đầu tận lực giảm bớt sự tồn tại của mình. Cầm ngọc bội ôm vào trong lòng. Ghét bỏ bé béo cái mặt nạ. Không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu Hàng Lạc Tuyển mới mở miệng. Hàng Cửu đi tìm một người biết khẩu kỹ. Chiều cao tương đương người kia. Bạn công tử bản công tử có đại sự muốn làm hàng cửu ứng tiếng cầm tấm mặt nạ đó lên liền cáo lui chỉ lưu lại một mình hạt lạc tuyển lẳng lặng ngồi trong phòng một hồi lâu lấy ngọc bội vừa cất vào trong ngực ra ngón tay thon dài ma sát nhẹ hình dáng của ngọc bội ngẩn người bên trong phủ định quốc công mấy ngày được người lâm gia cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc và chiếu cố cuối cùng lâm thư đã tỉnh lại khiến tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm không dám trách cứ nàng Chỉ liên tục nói chuyện ly kỳ với nàng, treo chọc nàng vui. Tất cả mọi người phát hiện ra, sau khi Lâm Thư tỉnh lại thì trở nên hết sức an tĩnh, giống như lập tức trưởng thành. Biến hóa này quá nhanh khiến cho mọi người sợ hãi trong lòng. Nhưng không ai dám hỏi Lâm Thư, vì sao lại trở nên như vậy? Không dám hỏi Lâm Thư, nhưng có người dám hỏi những người khác. Tổ mẫu, thường Nhi cứ tiếp tục như vậy thì không phải là cách. Trước đó không phải nó đang ở trong cung sao? Ngài tra rõ lại chuyện gì xảy ra chưa? Rốt cuộc Thư Nhi đã trải qua chuyện gì? Tại sao lại biến thành dáng vẻ thất hồn lạc phách này? Lâm Ngọc là một người thiếu kiên nhẫn. Nhìn Lâm Thư sống như một cái xác cả ngày. Không có một chút cảm xúc. Trong lòng hắn lo lắng gần chết. Lâm Lão Phu Nhân thở dài, lắc đầu một cái, xua tay nói. Ngọc Nhi, con mặc kệ đi. Qua lần này Thư Nhi sẽ tự mình nghĩ thông suốt thôi. Sao con có thể mặc kệ mùi mùi chứ? Con nhìn mà sốt được mà Tổ mẫu à, có phải thư nhi bị đám hoàng tử công chúa trong cung ức hiếp hay không? Cho nên ngài không dám nói cho con biết, phủ định quốc công chúng ta không thể nào trút giận cho thư nhi sao?" Lâm Ngọc tức giận đầy mặt, đôi mắt nhìn thẳng vào Lâm lão phu nhân, dáng vẻ như phải lấy bằng được ý kiến. Lâm Kỳ đứng bên cạnh, thấy nhị ca hắn bày ra dáng vẻ không bỏ qua, ép hỏi tổ mẫu, không nhìn được mở miệng khuyên nhủ. "Lâm Ngọc, Huỳnh đừng ép tổ mẫu nữa, chuyện này phải dựa vào thư nhi tự mình vượt qua." Có một số việc phải do chính nó thử nghiệm Tự mình bước ra từ trong khốn cảnh Chúng ta không nhún tay được Lâm Ngọc Nhất Thời không thể phản bác Trong lòng chặn một hơi Dứt khoát chạy ra ngoài Thấy vậy Lâm Lão Phu Nhân bệt mỏi xoa trán Thở dài nói hey, Đứa nhỏ Ngọc Nhi này Trầm mê trong sách suốt ngày Chưa biết đạo lý đối nhân sự thế Thừa nhị trải qua lần này Không biết có thể vượt qua được tình kiếp không Năng lực của đại ca con bình thường Cũng thiếu kiên nhẫn. Tổ mẫu không sống được mấy năm. Bề sau lâm gia trở thành như thế nào đều dựa vào con đó, Kỳ Nhi. Kỳ Nhi biết. Kỳ Nhi sẽ cố gắng. Gương mặt lâm kỳ đầy kiên định trong mắt ẩn chứa sự lạnh lẽo. Dám đối xử với mùi mùi hắn như vậy cho dù là thế tử của dịch vương thì thế nào? Chán nản một thời gian thấy thân thể lâm thư dần dần chuyển biến tốt người cũng trở nên có chút sinh khí. Mọi người mới từ từ yên lòng. Trong đó kinh ngạc nhất chính là An Thị. Nghe nữ nhi nói muốn sửa lông mày thì trong lòng cực kỳ vui vẻ. Vui vẻ rồi thì lại lo lắng, không biết vì sao Lâm Thư đột nhiên chuyển biến. Chỉ là nữ nhi muốn sửa lông mày, trong lòng An Thị vẫn hết sức tán thành. Nàng đã sớm không vừa mắt với đôi mày hình chữ nhất của Lâm Thư rất nhiều năm rồi. Nữ nhi vốn có ngũ quan không tệ, chỉ vì đôi lông mày chữ nhất mà tăng thêm một phần anh khí, thiếu đi sự dịu dàng. An thị như sấm rền gió cuốn sắp xếp sau người Sửa thành đôi lông mày của Thường Nga cho Lâm thư Lông mày thay đổi Khiến tư sắc của nàng lập tức tăng lên bảy phần An thị bị kích thích mẫu tính Không nhìn được liền trang điểm cho nữ nhi Lâm thư ngoan ngoãn để cho mẫu thân trang điểm cho mình An thị để nàng mặc y phục gì Thì nàng sẽ mặc cái đó Để đám người trang điểm cho mình Nàng vẫn ngồi yên lặng không nhúc nhích Nhìn nữ tử thanh lệ trong gương đồng Lâm Thư cảm giác bảy phần xa lạ Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người An Thị đứng ở một bên nhìn Mà hết sức hài lòng Tâm tình rất tốt Thưởng cho mấy nha hoàn đã hầu hạ Lâm Thư thay trang phục dịu dàng kéo Lâm Thư quay một vòng uhm, Không tệ không tệ Ta đã nói gián giúp ta đẹp thế này Thì nữ nhi nhất định không kém mà Còn nhìn đi Thư Nhi Con sửa lại đôi lông mày Cả người cũng đẹp lên nhiều An Thị vẫn muốn thống một nữ nhi Chính là muốn cho nữ nhi ăn vần đẹp mỗi ngày Lâm Thư bứng bỉnh mười mấy năm hiện tại rút cuộc đã thông suốt nguyện ý ăn mặc đây quả thực là quá hợp ý An Thị rồi Lâm Thư cười nhạt không có mở miệng. đúng là biến thành xinh đẹp nhưng sau khi nàng xinh đẹp lên người kia sẽ bởi vì dung mạo mà thích nàng sao nhớ tới còn nửa tháng nữa là sinh thần của Lâm Thư An Thị kích động nói Thư nhi bấy ngày nữa là sang năm mới rồi sang năm vừa đúng năm nhuận con sẽ lên sinh thần 15 tuổi rồi Mẫu thân phải bàn bạc kỹ với tổ mẫu con một chút lựa cho con một mối hôn sự tốt Lâm Thư không hề mở miệng Ngăn cản mẫu thân nàng Bây giờ nàng giống như chiếc lá khô lìa cành Trôi nổi khắp sông biển Không có mục tiêu, không có phương hướng Nếu nàng đã định là vô phận Với hàng lạc tuyển Thì nàng không biết có thể tiếp nhận Những nam tử khác hay không Thấy Lâm Thư không có mở miệng từ chối An thầy càng thêm vui vẻ vội bàn nhận lúc còn nóng chạy đến Tây Uyển Cùng Lâm Lão Phu Nhân thương lượng chuyện hôn sự của Lâm Thư Lâm Lão Phu Nhân nghe An Thị nói xong Động tác uống trà liền dừng lại Đẩn mắt nhìn An Thị hỏi Còn muốn lựa chọn một hôn sự cho Thư Nhi sao? Chính Thư Nhi nguyện ý hay sao? Vâng, sang năm Thư Nhi cũng 15 Nên cập kê rồi Là lúc nên chọn cho nó một hôn sự tốt à Còn nói chuyện này ngay trước mặt Thư Nhi Nó không hề có phản đối Còn nghĩ Thư Nhi đã chấp nhận rồi Cơ nghĩ nhân dịp lễ mừng năm mới này, nhất định có không ít người tới phủ đình Quốc Công chúc tụng, để lúc đó chúng ta sẽ lựa chọn kỹ càng. Trong lòng An thị rất kích động, nhếch khóe miệng nói liên hồi. Trên mặt Lâm lão phu nhân không có biểu cảm gì, nhàn nhạt nói: "Nếu thực nhi không phản đối, vậy thì xem kỹ đi." An thị vội vàng đồng ý, trong lòng rất vui vẻ, bắt đầu cùng Lâm lão phu nhân nói tới căn thự thế gia ở trong kinh thành xứng với Lâm thư. Lâm Lão Phu Nhân không yên lòng đáp lời Trong lòng đã có sự cân nhắc Mà Lâm Thư Ngày khi An Thị rời đi Liền vào trong viện Đuổi hạ nhân Tự mình lặng lặng ngồi trong đình Tay nâng chén trà nóng Không biết đang suy nghĩ cái gì Bỗng nhiên sau gáy đau bút Trước mặt nàng là một khoảng tối tăm Chén trà vốn đang nằm giữa hai tay Lâm Thư Liền nghiêng đi rơi xuống bàn Nước trà nóng hổi dùng tốc độ nhanh như chất Giật chảy dọc xuống theo bàn đá liên tục nhỏ giọt tiếp đó là chén trà lăn vài cái rồi rơi xuống đất phát ra một tiếng vang ở trong viện nhỏ yên tĩnh rất là chói tai người bốn đang ôm lâm thư chuẩn bị đưa nàng đi nghe thấy có tiếng bước chân chạy tới nói thầm một tiếng không ổn suy nghĩ một chút cuối cùng bỏ nàng lại còn hung hăng đánh một phát lên gáy nàng lúc này mới trốn đi nhanh như tia chớp hạ nhân nghe tiếng đồng chạy tới xem phát hiện lâm thư đang ngã trên mặt đất Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ gáy nàng, làng trên tuyết trắng, rất là chói mắt. Ai, người đâu, mau chạy tới đây, Nhị tiểu thư đã xảy ra chuyện rồi. Kế sách, theo đuổi phu quân, sau khi sống lại. Tác giả, tôn nhị thiếu. Chương 38, có nỗi buồn riêng. Tháng giêng, tuyết trắng sương giá, tiếng pháo vàng suốt không ngừng. Trong dịch vương phủ, toàn bộ hàng gia,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 Để trông chừng cho kỹ đó, che chở cho nó, đừng để ai đụng đến con bé. Được rồi, đã biết, Huỳnh đi nhanh về nhanh. Mất kiên nhẫn xua tay, lầm ngọc ghét nhất là khi hắn đang suy nghĩ đến mê mẩn thì bị người ta cắt đứt. Trông chừng bảo vệ cẩn thận thư nhi đó, nếu nó xảy ra chuyện gì, xem ta trần trị đệ ra sao. Lâm sóc y hít một phen là dặn dò lâm thư đôi câu mới dạy ra đầu đường bên ngoài tháp lung lên mùa sâu mức quả cho lâm thư.